Chương 333, đến đây xin giúp đỡ thành Phật giáo. Mà rất gây nên sự Nguyên chú ý là Phong Thần Điện, đội ngũ phía trước nhất người kia, người kia toàn thân bao trùm lấy kim sắt áo giáp, nhìn lên đến có gần cao 3m, thỏa thỏa một cái lớn cự nhân, mà Sở Nguyên thì nhạy cảm từ cái tiệp kim sắt cự nhân trên thân cảm giác được có chân long khí tức, đương nhiên là có chân long khí tức, không, có nghĩa là có chân long huyết mạch, người này khả năng chính là tại Phong Thần Điện bên trong ao rồng đạt được một ít ta hóa, mà khoảng cách diễn hóa xuất tổ. Long huyết mạch còn kém cỡ nào? Nhưng chân long dù sao cũng là chân long, liền là hùng nông đại thế giới vẫn tồn tại thời điểm Đối đại chân long nhất tộc cũng là hết sức to nặng, bất quá nếu như người khổng lồ này chỉ là có một tia chân long khí tức lời nói, vậy hắn sẽ nhất định chết tại Sở Nguyên trên tay. Mà Sở Nguyên không có tâm tư muốn những vấn đề này, bởi vì hắn còn tại nghi hoặc, đến bây giờ, những hắc y nhân kia tung tích vậy mà còn chưa phát hiện, chẳng lẽ những người áo đen này không có tiến đến thí luyện địa điểm? Sở Nguyên nghi hoặc không hiểu, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, người áo đen lại tới đây mắt đến tọt cùng là cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn đối với vật quang hoàn toàn không cảm thấy hứng thú? Hay là cái này thí luyện địa điểm có đồ vật gì sẽ trở ngại bọn hắn tiến vào? Các loại Sở Nguyên trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, phảng phất có một sợi ánh nắng từ tầng mây giáng lâm, trực tiếp chiếu phá cái kia bao phủ hắn hồi lâu há vụt, lại phảng phất thế giới chân tướng cửa lớn tại hắn trước người mở ra, hắn sẽ không còn mê mang. Bởi vì hắn nghi do giảng sự tình phía trước từ đầu đến cuối phía sau, hắn nghi do giảng, những người áo đen này tới đây chân chính mục đích, hắn cũng muốn minh bạch những người áo đen này không dám vào nhập thí luyện địa điểm, thậm chí đi vào hoa quả sơn về sau, liền ẩn tàng tung tích, không dám trò đầu ra nguyên nhân. Bởi vì những người áo đen này thuộc về Tiên Ma bí cảnh, mà Tiên Ma bí cảnh cùng lúc trước Hồng Mông đại thế giới có Thiên Ti vạn lũ liên hệ. Mà tại Sở Nguyên suy đoán dưới, cái kia Hồng Ngông đại thế giới chính là cùng thượng cổ Hồng Hoang cũng có được chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như không phải dạng này, cái kia đại thiên thế giới ngươi liền sẽ không xuất hiện những cái kia bị thượng cổ Hồng Hoang nhân vật đoạt xá các gia lão tổ, cũng sẽ không xuất hiện để cho người ta chạy theo như vị thần bí tiên ma bí cảnh. Hung chi hung chi, Sở Nguyên biết những hắc y nhân kia đến từ thế lực thần bí gọi là Thiên Cung, hắn cũng không tin tưởng cái gì trùng hợp, cái này Thiên Cung chính xác cùng bên trên cổ thiên đỉnh có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Sở Nguyên suy đoán bầu trời này rất có thể biến thành bên trên cổ thiên đỉnh ở thời đại này hậu thân. Mà lên Cổ Thiên Đình đều trải qua cái gì việc lớn, Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung ạ, bọn kia những người áo đen này cũng coi là bên trên Cổ Thiên Đình hậu duệ, Tôn Ngộ Không lúc trước liền thượng Cổ Thiên Đình cũng dám giết tới, với lại cùng Thiên Đình kết xuống lớn cỡ nào thù, những người này lại thế nào dám đến đến Tề Thiên Đại Thánh địa phương, nghĩ tới đây, Sở Nguyên liền cảm giác hết thảy đều hợp lý đầu tiên, bên trên Cổ Thiên Đình không biết bởi vì cái gì mà dẫn đến hủy diệt, sau đó đi, qua những thứ này thượng Cổ Tiên gia hậu duệ cố gắng, bọn hắn sáng tạo một cái thế lực gọi là Thiên cung. Mà cái này Thiên Cung trước mắt là vì làm cái gì Sở Nguyên còn, còn không biết được, nhưng hắn lại có thể đoán được Thiên Cung phái người đi vào Hoa Quả Sơn là vì cái gì, điểm thứ nhất chính là bởi vì Tề Thiên Đại Thánh cùng bên trên Cổ Thiên Đình có rất lớn thù hận, bọn hắn đến hẳn không phải là vì thừa dịp Tề Thiên Đại Thánh đang tại ngủ say kỳ mà đem Tề Thiên Đại Thánh chấm giết, hoặc là liền là muốn thừa dịp hiện tại cơ hội này hủy đi Tề Thiên Đại Thánh thân thức, sau đó vì bọn họ cung cấp một cái bá đạo vô cùng thân thể. Mà điểm thứ hai chính là Sở Nguyên cũng nghĩ không quá rõ ràng, toàn bộ thời đại hùng hoang tất cả mọi người từ thời đại này biến mất tung tích, thậm chí bị xóa đi đám người đối bọn hắn ký ức. Mà cái này Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không làm sao có thể từ thượng cổ một mực tồn sống đến bây giờ, đây chính là mấy cái số lượng kiếp, nguyên nhân duy tán, đã đem gần số 100 ngàn năm, coi như hắn là chuẩn thánh chi vị, cũng tuyệt đối không cách nào đem thân thể tồn lưu đến bây giờ, nhưng là hệ thống giám định thuật chưa hề đi ra sai lầm, đã xem xét Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không thân phận, bên này để sở nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng có một chút hắn biết, Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không xuất hiện, chính xác là báo trước lấy một loại nào đó thời đại mới giáng lâm. Nhưng là Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không xưng ra, không biết sẽ cho thời đại này mang đến như thế nào biến hóa mà dựa theo hiện tại tình thế xem ra, hẳn là sẽ đối với Hồng Hoang sạn sinh không tốt ảnh hưởng. Mà người áo đen đi vào Hoa Quả Sơn nguyên nhân, hẳn là vì hắn loại ảnh hưởng này. Nghi do rằng những vấn đề này về sau, Sở Nguyên liền cảm giác được bồn lòng, dù sao chí ít tại cái này thí luyện địa điểm bên trong, hắn sẽ không nhận người áo đen quá độ chú ý mà tới ở tại đến Hoa Quả Sơn, nếu như những hắc y nhân kia cũng dự định lộ diện lời nói, cái kia đột nhiên chuẩn bị cho bọn họ mấy trọng đại lễ chính là cho bọn hắn kinh hãi nhất vui. Chỉ cần người áo đen đội ngũ không có hai cái trở lên tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh cường giả, Vậy chúng ta tại Sở Nguyên cái này nhiều nặng kế hoạch phía dưới, bọn hắn ở đây cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Ngay tại Sở Nguyên một bên suy nghĩ đồng thời, một đội người đã đi tới, Sở Nguyên một chút nhìn sang, phát hiện cái này một đống người ước chừng 7 người, trong đó tu vi cao nhất là một cái tổ thánh đại thập trọng cảnh sơ kỳ người. Sở Nguyên nhíu mày, vừa dịp ra bọn hắn đều đã nói rất rõ ràng, chính mình phương này tuyệt đối không phải dễ chơi, liền ngay cả những cái kia đại thiên thế giới thế lực bảng xếp hạng 50 vị trí đầu thế lực cũng không dám động đến hắn, một nhóm người này đến đập phá quán trang phải là muốn chết. Không chỉ gặp hắn một người đi tới, cầm đầu một cái lão giả Đối với Sở Nguyên cùng kính vừa chắp tay, nghe qua đại sở thánh đỉnh từ nhỏ thế giới phi thăng, chủ yếu dựa vào một vị tuổi trẻ hoàng đế tiên tư chắc truyện, hôm nay gặp mặt, sở đế quả nhiên danh bất hư truyền, cái này lão giả cầm đầu tỉnh chân ý thiết tán từng nói, sau đó ngừng dừng một chút, nói tiếp, lão phu chính là Thanh Vân giáo đại trưởng lão, tên là Vô Tà, lần này mang ta thanh vân giáo thế hệ thanh niên tới thử luyện địa điểm tìm kiếm cơ duyên, nhưng bất đắc dĩ ta thanh vân giáo thực lực thực sự thấp, cho nên, Sở Nguyên giống như cười mà không phải cười, đây là muốn tìm cầu bảo hộ, lão giả kia nhìn ra Sở Nguyên suy đoán, liền vội vàng lắc đầu nói ra Sở Đế suy nghĩ nhiều, ta Thanh Vân giáo cũng là một phương đại tông, như dựa vào người khác đặt chân, lại như thế nào dẫn đạo trong giáo thế hệ thanh niên cố gắng sống lại, truyền thừa ta dạy. Vậy ngươi nói vì cái gì? Sở Nguyên hỏi. Lão giả kia thở dài một hơi, sau đó mặt lộ hi ký thần sắc, đối với Sở Nguyên nói ra, "Sở Đế, chúng ta muốn mượn dùng ngài nơi này một ít thời tối, sau đó để cho ta trong giáo thế hệ thanh niên tiến đến tham gia thí luyện." "Vậy ngươi Thanh Vân giáo tại sao tới tìm ta đâu?" Sở Nguyên liếc nhìn một chút bốn phía, thanh âm dần dần trở nên lạnh, là bởi vì cảm thấy ta đại sở thánh đỉnh ở chỗ này là dễ bắt nạt nhất sao? 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 334, thôn vệ thần uyên. Lão giả kia nhìn thấy Sở Nguyên sắc mặt phát lạnh, trong lòng lột bộ một tiếng, vội vàng giải thích nói, "Sở đế tuyệt đối đừng hiểu lầm. Giống Vô Phong Thánh đỉnh thế lực này, nương tựa theo chính mình vài vạn năm nội tình, ngày thường tiêu hành mà hộ, bốn phía ức hiếp bóc lột chúng ta những thứ này trung tầng thế lực cùng tông môn. Mà ta nhìn Sở đế là nhân tại mới nổi, cũng sẽ không có những cao nhân này nhất đặng ý nghĩ, cho nên mới liều mặt mò, khẩn cầu Sở đế tiến hành trợ giúp." Lão giả kia đang nói rằng Vô Phong Thánh đỉnh nhóm thế lực nói xấu thời điểm Tự nhiên là hạ giọng, mà nói đến cuối cùng, lão giả âm điệu biến ngâm lên bắt đầu. "Sở đế, ta Thanh Vân giáo có năm cái thế hệ tuổi trẻ tiến vào cái này thí nghiệm địa điểm, chỉ cần ngài nhường cho bọn ta năm cái cây, đồng thời nguyện ý tại bọn hắn tiến vào thí luyện thời điểm tiến hành bảo hộ, như vậy chúng ta tại ngài tiến hành thí luyện thời điểm cũng tuyệt đối sẽ tiến hành bảo hộ mà còn chờ đến thí luyện kết thúc về sau." Ta Thanh Vân giáo vi biểu cảm tạ, nguyện ý đem ta Thanh Vân giáo bảo vật trấn giáo hiến cho ngài. Sở Nguyên nghe đến đó, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, "Ngươi thật giống như đối với các ngươi bảo vật trấn giáo rất tự tin a." Lão giả kia nói đến đây cũng cười cười, Ta thành văn giáo hiện tại mặc dù thực lực không mạnh, nhưng truyền thừa cùng nội tình tuyệt đối gần có vạn năm, với lại ngay tại 3 năm trước, ta thành văn giáo dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thánh bảo, sau đó đưa nó làm bảo vật trấn giáo. Chúng ta đối với hắn thế nhưng là tràn ngập 10 điểm tự tin. Sở Nguyên nhẹ cảm phát hiện, đi qua lão giả gần mèo khen mèo dài đuôi, đã có thật nhiều thế lực ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, thế lực này bên trong thành viên dạ bộ như lơ đãng, dùng ánh mắt còn lại đánh giá nơi này. Chán Nhở Dê lẽ lại cái này, bảo vật trấn giáo thật đúng là một cái hiếm lạ bảo vật. Các ngươi bảo vật trấn giáo là cái gì? Lời nói đều nói đến phân thượng này, Sở Nguyên trực tiếp làm hỏi ra. Cái kia Thanh Vân giáo lão giả lộ ra một vòng tiêu nạo thần sắc, cố ý nâng lên thanh âm nói ra: "Ta Thanh Vân giáo tại mấy ngàn năm trước, từng xuất hiện một vị cường giả tối đỉnh, cũng chính là cái kia một đời ta Thanh Vân giáo giáo chủ, tên là Vân Minh. Vân Minh lão tổ tu vi thông thiên triệt địa, tu hành ngàn năm liền đang lầm tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh. Tại Vân Minh lão tổ thời lại kia, ta Thanh Vân giáo trực tiếp xông lên đại thiên thế giới thế lực bảng xếp hạng 30 vị trí đầu. Thế nhưng là trời cao đấu kỵ ánh tài, ta Thanh Vân giáo vừa mới hưng thịnh không hơn trăm năm, Vân Minh lão tổ đang thử bức tranh đi đột phá lĩnh ngộ thiên địa quy tắc thời điểm," Bởi vì một phương người thần bí thế lực vây công, lão tổ lĩnh ngộ quy tắc chi lực thất bại, bỏ mình đạo tiêu. Thế nhưng là chúng ta về sau mới biết được, lão tổ đã sớm suy tính ra lúc trước nếu như lựa chọn lĩnh ngộ quy tắc, con đường phía trước nhất định dấu giếm sắc cơ, nhưng lão tổ lại lo lắng ta thanh vân giáo tiền đồ vận mệnh, cho nên đem vũ khí mình, đả pháp, thậm chí là hết thệ có thể cho ta dạy mang đến trợ giúp đồ vận, tất cả đều giấu ở chỗ trong sơn cốc. Mà trải qua mấy năm tìm kiếm, chúng ta cuối cùng cho tìm tới mật dấu sơn cốc vị trí cùng mở ra phương pháp. Nói đến đây, lão giả trên mặt mang lên một tia đượi đọ cùng sủng tính. Chờ chúng ta dùng tông môn bí pháp mở ra sơn cốc về sau, mới nay đi sau hiện, trong sơn cốc này không chỉ có cất giữ lấy lao tổ cho chúng ta lưu lại các loại thiên tài địa bảo, thần thông công pháp, trừ những thứ này còn có một khối ngọc thạch. Sở Nguyên nhíu mày, cái gì ngọc thạch? Một khối oản đạo ngọc. Lão giả cao giọng nói ra. Cái gì? Sở Vân kinh ngạc không thôi, ngươi dám xác định thật sự là oản đạo ngọc? Lão giả kia chỉnh trọng gật gật đầu, ta có thể xác định, với lại khối này oản đạo ngọc hay là đã dùng qua có ý tứ gì? Lão giả kia giải thích nói, ý tứ liền là lao tổ chứng đạo thất bại, cùng tiến công hắn người áo đen đồng tùy vu tận về sau đem chính mình tu hoạch đến quy tắc cùng mấy ngàn năm đại đạo, tan tại chính mình trong thần hồn, cuối cùng toàn bộ dẫn thân vào khối này ẩn đạo ngọc. Nói cách khác, khối này vận đạo ngọc bên trong ẩn chứa lão tổ tông cả đời sở học cùng lực lượng thần thức, cùng hắn chối truy cầu tôn vệ quy tắc. Cho nên chúng ta đem khối này ẩn đạo ngọc gọi tôn vệ thần nguyên. Chúng ta nguyện ý cầm khối này tôn vệ thần nguyên đổi lấy năm lần thí luyện cơ hội. Lão giả hai mắt đỏ bừng, kiên định nói: "Sở Nguyên ngẫm lại, hỏi: "Đá khối này tôn vệ thần nguyên là ngươi lão tổ sinh mạng chỗ đổi, hơn nữa còn có bộ phận tôn vệ quy tắc, như thế thần thánh chi bảo, ngươi chỉ dùng đến đổi năm lần thí luyện cơ hội?" Lão giả kia lộ ra đau buồn không cam lòng biểu lộ, trầm giọng nói ra, "Đây là lão tổ cả đời cái tinh, cũng là lão tổ đạo độc cuối cùng tồn tại, chỉ cần có nửa điểm khả năng, chúng ta Thanh Vân giáo cũng sẽ không đưa nó giao ra ở tại người khác." Thế nhưng là, lão giả kia bi tiếng một tiếng, "Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội a." Ngay tại mấy ngày trước đây, không biết là ai tiết lộ Phong Thành, lại bị một cái thế lực lớn biết được những thứ này bí văn, bọn hắn lấy diệt ta tông môn vì uy hiếp, để cho chúng ta giao ra lão tổ còn sót lại thôn phệ thần nguyên. Sở Nguyên nhíu mày, cái nào thế lực lớn? Lão giả kia mặt lộ vẻ xin lỗi sắc, Hạ giọng, ánh mắt nhìn như vô ý hướng một cái phương hướng quét mắt, ngài nhìn bên kia, liền là những cái tiệu kim sắc cự nhân, bọn hắn đến từ một cái tên là Phong Thần Điện thế lực lớn những thứ này ta biết, nói chút ta không biết." Không sợ Nguyên đánh gãy lão giả lời nói, lão giả hít sâu một hơi, giọng nói gấp rút nói, "Sở Đế có chỗ không biết, lão tổ lưu lại thôn phệ thần nguyên phải dùng ta thần niệm mới có thể khởi động, nếu như Phong Thần Điện cứng rắn đoán đoạt, vậy ta có thể tại bọn hắn đem ta chế phục phía trước, tự hủy thần niệm. Bởi vì cái này nguyên nhân, Phong Thần Điện đám người cũng không dám trực tiếp đánh vào ta thành văn giáo." "Huống chi, tại chúng ta thiên thần trên đại thế giới, cũng không chỉ có Phong Thần Điện một phương thế lực, cho nên chỉ cần để Phong Thần Điện biết rõ chúng ta đã đem tôn vệ thần nguyên đưa ra thành văn giáo, cái kia Phong Thần Điện liền sẽ không lại hướng ta thành văn giáo ra tay. Cái kia ta muốn phải đắc tội Phong Thần Điện a. Sở Nguyên giống như cười mà không phải cười. Lão giả cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, Thanh Nguyên Thánh đỉnh, Vô Phong Thánh đỉnh, Vạn Kiếm Cốc, Vạn Bang Đại Thế Giới, Diệp Gia. Như thế nhiều thế lực ngài đều không sợ, Sở Đế, ngài còn sợ thêm một cái Phong Thần Điện mà. Thành giao. Sở Nguyên cười một tiếng. Lão giả kia nghe vậy cũng lộ ra thần sắc kích động, trực tiếp không nói hai lời từ chính mình trong túi càn khôn xuất ra một khối phong cách cổ xưa ngọc thạch, khối kia ngọc thạch thành màu đen như mực, phản phất là một cái lỗ đen, liền ngay cả người khác ánh mắt đều có thể nuốt vào trong đó. Sở Miên tập trung nhìn vào, dám định thuật trực tiếp bắn ra tại ngọc thạch phía trên. keng. Vật phẩm tên, Vườn Đạo Ngọc, đã sử dụng, lai lịch, Thanh Vân Giáo Vân Tà bỏ mình thời điểm, đem chính mình ngẫu nhiên thu hoạch một vòng thôn phệ quy tắc cùng tự thân thần niệm cộng đồng đầu nhập khối này Vườn Đạo Ngọc. Tác dụng, có được khối này Vườn Đạo Ngọc, có thể giúp người sử dụng lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, có một khả năng nhỏ nhoi nhờ vào đó tiến vào đạo thần cảnh mà vân tà thần niệm tổ đại có thể trợ giúp người sử dụng càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ tôn vệ quy tắc, đem tấn thăng đạo thần cảnh khả năng sách đến ba thành. Mạn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 335, liên tiếp thí luyện. Sở Nguyên đệ xuống đáy lòng kích động, gật gật đầu, chuẩn bị từ lão giả trong tay tiếp nhận khối này tôn vệ thần nguyên đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, trong đầu truyền ra một tiếng hùng hồn lời nói. "Tiểu tử, ngươi dám can đảm tiếp này thần vật, đừng trách ta phong thần điện không khách khí." Sở Nguyên thần sắc không thay đổi, quay đầu nhìn về phía phong thần điện đám người chỗ địa phương chỉ gặp cầm đầu cái kia cao hơn 3 mét kim sắt đại hán, chính diện mang địch ý nhìn xem hắn. Sở Nguyên khệ miệng lộ ra một vòng khinh mệ cười, sau đó tay phải hướng lên nâng lên, giơ ngón tay giữa lên, chỉ hướng phong thần điện đám người trố địa phương. "Cơn mờ ngươi muốn chết." Phong thần điện bên trong, đứng tại cái kia kim sắt đại hán phía sau một bóng người, nhìn thấy Sở Nguyên khiêu khích, phẫn nộ giống to một tiếng, giơ tay lên bên trong lang nha động liền muốn xông lên. Lang nha động đột nhiên nâng lên, vung ra một đạo gió lốc, nhưng làm thân ảnh này chuẩn bị lao ra lúc, lại bị cái kia cao hơn 3 mét kim sắt đại hán ngăn lại. "Thần la, dừng tay!" Cái kia một thân kim sắc áo giáp đại hán ngăn lại cái kia đạo cầm lang nha bổng phẫn nộ thân ảnh về sau, mới đưa ánh mắt chuyển dời đến Sở Nguyên nơi này, băng lãnh lời nói không mang theo một tia cảm xúc. Ngươi dám khiêu khích ta Phong Thần Điện, chờ ta thí luyện hoàn thành, liền đến lấy tính mạng ngươi. Sở Nguyên bĩu môi, không nhìn kim sắc áo giáp đại hán uy hiếp, mà là tại Phong Thần Điện đám người phẫn nộ trong ánh mắt, trực tiếp tiếp nhận thanh vân giáo lão giả trong tay ngọc thạch. Lúc lọi trong tay ngọc cũng không phải ngọc tôn vệ thần nguyên, Sở Nguyên cũng là vạn phần cẩn thận, trực tiếp đưa nó đặt ở chính mình trong trữ vật không gian. Dù sao đây chính là một vòng hỗn độn quy tắc. Trở thành đạo thần cảnh cơ sở, nghĩ tới đây, Sở Nguyên đột nhiên cười bắt đầu, chính mình tiên tử kiếm bên trong còn phong ấn một vệt ánh sáng quy tắc đầu, người khác chạy theo như vịn, mấy ngàn năm đều khó gặp quy tắc, tại chính mình nơi này, liền lập tức có được hai cái, với lại đều là cực kỳ hiếm có, một cái là cấu thành thế gian vạn vật ánh sáng, một cái là thế gian cực hạn thôn phệ chí lực, với lại quang chi quy tắc đã sinh ra linh trí, mà thôn phệ quy tắc thì trở thành thích hợp hắn nhất. Đến lĩnh ngộ thần nguyên, có cái này hai đạo quy tắc, hắn lại trùng kích không ngờ thần cảnh giới, chẳng phải để thế nhân trò cười. Nghĩ tới đây, Sở Nguyên lại lấy lại tinh thần, đối với bên người lão giả nói ra, Đã thu các ngươi thôn phệ thần nguyên, ta tặng cho các ngươi 10 đạo thí luyện, mà thủ hộ sự tình từ hai chúng ta vừa mới cùng đi hoàn thành. Tạ Sở Đế, lão giả kia kích động toàn thân run rẩy, vội vàng đem chính mình trong tông môn thế hệ tuổi trẻ đều để tới, cung cung kính kính đối với Sở Nguyên giúp đỡ mấy cái đại lễ. Sở Nguyên tùy ý vung tay lên, hắn đương nhiên sẽ không để ý những thứ này, hắn bây giờ nghĩ là chính mình hẳn là tranh thủ thời gian tiến vào thí luyện, dù sao những thứ này Phật quang có thể cho hắn đối với mình thần thông càng thêm quen thuộc, tại ngoại giới nhưng tìm không kén đan dạng này cơ hội. Vệ Phần Phong Thần Điện nhóm thế lực, đợi đến thí luyện hoàn thành về sau, liền là bọn hắn tự kỳ Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Phí Hiên, ba người các ngươi làm hộ pháp cho ta. Chờ ta hoàn thành thí luyện về sau, các ngươi lại theo thứ tự tiến vào." Sở Nguyên đi đến đại sảnh đám người trước mặt, nói đến. Không phải hắn không muốn để cho Bạch Khởi bọn hắn cũng tiến vào thí luyện, mà là bởi vì hắn đắc tội quá nhiều thế lực, vạn nhất những thế lực này liên thủ, ánh sáng Bạch Khởi hoặc Lý Nguyên Bá một người khẳng định khó mà chống đỡ. Bạch Khởi bọn người cũng là chuyện đọc liền nghĩ đến Sở Nguyên lo lắng, nhao nha quỷ, cao giọng đáp lại nói, "Thể sống chết thủ vệ bệ hạ." Sở Nguyên mỉm cười, sau đó liền đem tay mình đặt tại bên cạnh trên cây cối. Soát, lập tức Sở Nguyên hoa mắt, thần thức trong thoáng chốc, lần nữa tiến vào cái kia to lớn lôi đài. Nhìn xem trước mặt thân mang hoàng bào cùng mình tướng mạo giống như lúc nam tử, lúc này Sở Nguyên trong lòng ít mấy phần cẩn thận, nhìn lên đến một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng đối diện thân ảnh rất nhanh, cơ hồ là khi nhìn đến Sở Nguyên một sát na kia, liền đã làm ra động tác. Mà một chiêu này Sở Nguyên tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Chính là Vân Thiên Bất Kiếm bên trong thức thứ 2, thấy cảnh này Sở Nguyên cũng không có đi đầu động tác ngược lại là cẩn thận quan sát đến, dù sao vừa chính hắn dùng hai chiêu mới đưa đối phương xử lý, cái này không thể nghi ngờ nói rõ đối phương kiếm pháp vậy mà so với hắn còn muốn tinh diệu một chút chỉ gặp đối phương mũi kiếm hơi nhíu, ở trên bầu trời vẽ một nửa hình tròn hình dạng, trong nháy mắt một cỗ mêng mông mà phong cách cổ xưa kiếm ý lập tức tại cả ngáy trên lôi đài hiệu trưởng hai, liền ngay cả tại cái này trên lôi đài mảnh không gian này, đều phảng phất sản sinh từng cơn sóng ngợn. Theo đối phương động tác kế tiếp, theo, kiếm ý cũng tại nào đó trong nháy mắt trực tiếp đạt tới một cái điểm cao nhất. Dầm dầm rầm, băng bạc kiếm ý xen lẫn vô cùng uy thế, trực tiếp hướng Sở Nguyên Hoành kích mà đến. Thấy cảnh này Sở Nguyên Đồng tử khổng co giúp nhanh. Tại đối phương thi triển một chiêu này thời điểm, hắn phát hiện chính mình thường xuyên xem nhẹ cũng là trọng yếu nhất một điểm. Thời cơ cùng khí thế, Vân Thương Thiên bản thân liền muốn mang theo một cô bá khí cùng một hướng không phía trước khí thế mới có thể mức độ lớn nhất phát huy uy lực của nó, mà lúc này cơ bên trong năm chắc thì là hơi trọng yếu hơn, khảo nghiệm người sử dụng đối với thần thức khống chế. Nói thì chậm mà sẽ ra thì nhanh, cơ hội tại đối phương ven kích trong nháy mắt đó, Sở Nguyên cũng đồng dạng có động tác. Cũng là Vân Thương Thiên, lúc này Sở Nguyên tái diễn chính mình đã sớm lập lại qua vô số lần động tác, không đa nghi đầu thì là cùng nghĩ. Có vừa mới lý giải, chính mình đối với một thức này càng ngộ có thể nói là có bộ phát thức tăng trưởng, nguyên bản quá trình sử dụng bên trong xuất ra hiện một chút tối nghiêng hoặc là thẻ ngừng lại địa phương, hiện tại cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, thay vào đó thì là một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Bất quá dù cho dạng này Sở Nguyên cũng không có chút nào chủ quan ý nghĩ, ngược lại là điên cuồng tôi động chân nguyên trong cơ thể. Vân Thương Thiên, cho ta ra a. Hai đạo kiếm ý va nhau không có chút nào thanh âm, bất quá đang lúc Sở Nguyên nghi hoặc thời điểm, một cỗ to lớn trùng kích sóng trực tiếp đánh tới thân thể của hắn, để thân thể như thế cường hãn hắn cũng không khỏi đến lui lại đến hai bước. Mà đối diện cái kia giả sở nguyên lúc này đã sớm bị lật tung, không biết bóng dáng. Người khiêu chiến thắng, ban thượng Phật quang một điểm. Mặc dù nơi đó kim quang tiến vào mi tâm, Sở Nguyên cảm giác mình vừa rồi thể ngộ phản phất lại làm sâu sắc mấy phần. Lúc này Sở Nguyên sắc mặt ung hỉ. Tại vào thời khắc này mới có thể mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này Phật quang tốt đẹp nhất chỗ, kết thúc về sau Sở Nguyên trong nháy mắt rời khỏi, không có nửa điểm mảy may do dự, thần thức liền trực tiếp tiến vào một cái khác đại trụ bên trong. Lúc này đứng tại hắn trước mặt vẫn như cũng là cái kia giống như lúc bóng người, bất quá Sở Nguyên có thể đủ có thể cảm giác được đạo nhân ảnh này tựa hồ có chút không giống. Cứ việc tu vi giống nhau, bất quá trước mặt bóng người này tựa hồ nhiều một ít linh động. Nhìn thấy Sở Dương xuất hiện, trước mặt bóng người cũng bắt đầu động tác của mình. Nhìn thấy thức mở đầu trong nháy mắt đó, Sở Nguyên liền lập tức phản ứng tới, đây là Sở Nguyên lĩnh ngộ một cái khác thức thân pháp, tên là Tầm Phong Quỷ Bộ. 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp bung xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 336: Thí luyện hoàn thành. Sở Nguyên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, lại nghi hoặc phát hiện đạo thân ảnh này ban đầu động tác cũng không nhanh, ngược lại chậm rãi ung dung. Nhìn lên đến như nhàn nhã tản bộ. Sở Nguyên cứ việc nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn như cũ không dám rời đi ánh mắt. Cái tên này gọi Tầm Phong Quỷ Bộ thân pháp vốn là lấy quỷ bí vô tung nghe tiếng, như là vô tung vô ảnh như gió, làm cho không người nào có thể lấy ra quy luật, từ đó đạt tới đối với địch nhân xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng Sở Nguyên tu luyện Tầm Phong Quỷ Bộ cũng có một đoạn thời gian, cho nên hắn đối với cái này Tầm Phong Quỷ Bộ cũng có rất nhiều hiểu. Tìm Phong tìm Phong, cái này Tầm Phong Quỷ Bộ cần chính là cùng không khí chúng gió hòa làm một thể, tìm kiếm được phong trong không khí nhẹ nhàng thổi qua cơn sóng, từ nhẹ nhàng chậm chạp đến gấp gáp, từ có dấu vết đến vô tung. Thế nhưng là thân ảnh này động tác cũng quá chậm một chút, động tác này như thế trì chậm, chẳng phải là rất dễ dàng bị đánh gãy. Phải biết, muốn hoàn mỹ thi triển tầm phong quỷ bộ, trọng yếu nhất chính là tại ban đầu giai đoạn, hoàn mỹ cùng gió hỏa làm một thể. Thế nhưng là giai đoạn này, cần cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp động tác, mà thần thức lại một mực đang tìm kiếm phong vận sóng, cái này nhất giai đoạn là sợ bị nhất quấy dày, một khi đem cái này nhất giai đoạn đánh gãy, cái kia thi triển đi ra tầm phong quỷ bộ về sau tốc độ tất phải sẽ chịu ảnh hưởng. Sở Nguyên nắm lại, để xuống nghi ngờ trong lòng, trực tiếp suy nghĩ khế động, cũng là trực tiếp liền thi triển ra tầm phong quỷ bộ. Tầm Phong Quỷ Bộ thi triển ra về sau, chỉ gặp Sở Nguyên thân thể bắt đầu có chút lay động, đây là hắn đang tìm kiếm cùng phong hưởng. Mà cái này to như vậy trên lôi đài, cũng chỉ có Sở Nguyên cùng đạo thân ảnh kia tiết như là hai mảnh trôi nổi trên biển lớn đại sen, theo to lớn phong hỏa sóng biển, tại mênh mông trên mặt biển bốn phía lay động. Mà trên mặt biển phong từ chậm chuyển gấp, hai người bọn họ lay động càng lúc càng nhanh, từ lúc mới đầu lung la lung lay đến bây giờ, hai người bọn họ thân thể đã không ngừng run run, run cơ hồ mắt thường đã nhìn không ra. Một lát về sau, Sở Nguyên phát hiện vấn đề, tầm phong quỷ bộ vốn là đang nhanh chóng di động bên trong tùy ý biến hóa phương vị, đi cầu é e rằng tung vỗ ảnh xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thế nhưng, Sở Nguyên phát hiện đạo thân ảnh này biến hóa vị trí tốc độ, cơ hồ siêu việt hắn tưởng tượng, phản phất tại trong biển rộng nước chảy bèo trôi, lại bốn phía chạy sóng, căn bản khó mà nhìn thấy hắn vị trí chỗ ở. Sở Nguyên ánh mắt chăm chú nhìn xem đạo thân ảnh kia, mà chính mình cũng vô ý dựa theo đạo thân ảnh kia di động quy luật, bắt đầu một lần nữa điều chỉnh chính mình tầm phong quỹ bộ. Có thể Sở Nguyên cũng không có bao lâu thời gian, một lát phía sau hai người tốc độ đã đạt tới đỉnh phong, một chút nhìn sang, chỉ gặp mấy đạo tàn ảnh lẫn nhau trùng điệp, căn bản khó mà nhìn thấy bản thể vị trí chỗ ở. Sở Nguyên biết không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, trực tiếp hóa chỉ làm kiếm Liên tiếp điểm ra ba lần. Chỉ gặp Sở Nguyên, bản thể trung pei mấy đạo tàn ảnh bên trong, trực tiếp bộc phát ra ba sợi kim sắc quang mang, như là ba thanh sắc bén bảo kiếm, hướng về đạo thân ảnh kia đã đâm đi. Soát soát soát cơ hồ chỉ là chớp mắt, cái kia ba đạo kiếm quang liền đã đâm về đạo thân ảnh kia, có thể cái kia đến thân ảnh tốc độ lại đột nhiên biến đổi, trở nên càng không có dấu vết mà tìm kiếm, cái kia ba đạo kiếm quang trực tiếp thất bại, đánh vào tàn ảnh đằng sau trên trụ đá, phát ra một tiếng cự tiếng nổ lớn. Ta biết, Sở Nguyên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nghẹn ngào nói ra Tầm Phong Quỷ Bộ vốn là lấy lĩnh ngộ gió thổi Phật làm thân pháp căn bản, thế nhưng là gió thổi Phật lại có cái gì quy luật? Cái này tầm Phong Quỷ Bộ lớn nhất bí quyết chính là không có quy luật. Tùy tâm mà đi, nước chảy bèo trôi, theo ý đọc mà động. Đây mới thực sự là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái này mới thật sự là tầm Phong Quỷ Bộ. Linh quang chợt hiện về sau, Sở Nguyên tốc độ cũng đột nhiên nhanh 3 phần, hắn thân pháp cũng biến thành càng thêm linh động tự nhiên. Cùng lúc đó, Sở Nguyên có điên cuồng rút ra mấy đạo kiếm ảnh, trực tiếp đem cái này phiến lôi đại hóa thành một mảnh kiếm hải, đem hắn đối diện cái kia một đống tàn ảnh trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Người khiêu chiến thắng, ban thượng Phật quang một điểm. Lại làm một sợi Phật quang thu hút Sở Nguyên Mi Tâm, Sở Nguyên càng thêm kích động, bắt đầu điên cuồng tiến vào thí luyện, sau đó khiêu chiến thủ hộ giả, thu hoạch được Phật quang, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mọi người tại đây kinh ngạc phát hiện, Sở Nguyên như là như điên, bàn tay chạm đến cây cối tiến vào thí luyện về sau, bất quá nửa canh giờ thân ảnh liền một lần nữa tụ hiện ra, sau đó kế tiếp theo biến mất, tiến vào thí luyện. Hắn, hắn làm sao? Nhanh như vậy? Có người nhìn hai mắt trừng lớn, âm thanh run rẩy nói ra. Không biết qua bao lâu thời gian, Sở Nguyên cảm giác mình thần thức đều có chút đau đớn. Hắn biết, đây là thân thể của hắn đối với Phật quang gánh chịu năng lực đạt tới cực hạn biểu hiện. Nói cách khác, hắn thí luyện đã không cách nào lại trèo chống hắn thu hoạch được Phật quang. Là hắn thông qua thí luyện cũng đạt tới một loại kinh người số lượng, 37 lần thí luyện, cơ hồ ở đây bất kỳ một cái nào chung đẳng thế lực, tất cả mọi người chung vào một chỗ thông qua thí luyện, đều không đạt được như thế nhiều, mà là vô phong thánh đỉnh thế lực lớn, bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ thông qua thí luyện số, cũng mới không đến 50 lần, Sở Nguyên một người thông qua thí luyện, liền chiếm bọn hắn gần 2/3. Mà Sở Nguyên lúc này đối với toàn thân mình trên dưới, vô luận là thần thông hay là chiêu thức Thậm chí là đối với thân thể của mình khống chế trình độ, đều có một cái bạo tác tính chất tăng trưởng. Có thể không chút nào khoa trương nói, mặc dù hắn hiện tại tu vi là tổ thánh thứ 7 nặng cảnh, hắn phía trước thực lực cũng đã đạt tới tổ thánh đệ thập trọng cảnh. Mà bây giờ đi qua 37 sợi Phật quang rèn luyện, hắn thực lực bây giờ tuyệt đối có thể đánh bại tổ thánh đệ thập trọng cảnh cường giả tối đỉnh, từ giờ trở đi, sợ nguyên liền là tổ thánh đệ thập nhất trọng cảnh phía dưới đệ nhất nhân, nếu là sợ nguyên lần này hoàn mỹ hoàn thành hệ thống phát ra bốn nhiệm vụ, cũng chính là tương lai đến Hoa Quả Sơn tất cả thế lực hoặc tu phục, hoặc đánh giết. Về sau ban thượng bên trong có thể hay là có ba cái chứng thánh đan đâu, một khi sở nguyên nuốt bà. Cái chứng thánh đan, vậy hắn tu vi trực tiếp liền đạt tới tổ thánh đệ thập trọng cảnh, đến lúc đó, hắn người mang sắc bén vô song thiên tử kiếm, bá đạo tuyệt luân vấn thiên cảm thức, quỷ bí khó lường tầm phong quỷ bộ, tăng thêm có thể đem toàn thân mình thực lực đều gấp đôi thần dị bí pháp, không chút nào khoa trương nói, khi đó hắn chính là đạo thần cảnh phía dưới đệ nhất nhân, vô luận là sống mấy trăm năm mấy ngàn năm gia tộc lão tổ, hay là dốc lòng tu luyện lại hữu cơ duyên kỳ ngộ thiên chi tiêu tử, chỉ cần không phải thông thiên giáo chủ trong lúc này nguồn gốc từ thượng cổ nhân vật, sở nguyên đều không sợ chút nào chỉ cần hắn hay là tổ thánh cảnh, vô luận là tổ thánh đệ nhất trọng cảnh hay là tổ thánh đệ thập nhị trọng đỉnh phong. Cái kia tại Sở Nguyên trong mắt, cơ hồ không hề khác gì nhau, đều là nghiền ép kết quả, cái này là đạo thần phía dưới đệ nhất nhân tự tin, Sở Nguyên cảm thụ được tự thân rồi dào lực lượng, cũng đúng ngày nào đó tràn ngập chờ mong. Giờ khắc này, trận chính đại chiến mới chính thức bắt đầu. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 337, làng nhà thôn thiên côn pháp. Giờ khắc này, ta đã đợi rất lâu. Sở Nguyên cảm thụ được trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt lực lượng, nhịn không được tự lẩm bẩm đối với cái này Hắn cũng là vạn phần chờ mong, dù sao, hắn lưu cho Đông Đạo thế lực cái kia mấy trọng đại lễ sẽ bị mang lên mặt bàn, hắn tin tưởng, hắn vì Đông Đạo thế lực chuẩn bị tỉ mỉ chuẩn bị những thứ này, đại lễ chính xác có thể làm cho bọn hắn hài lòng. Một lát về sau, Sở Nguyên trở lại nhìn về phía Bạch Khởi cùng Lý Nguyên Bá, bình tĩnh nói ra, "Không có nghĩ tới đây cây tối bên trong ẩn chứa Phật quang có chút thư thớt, bây giờ chúng ta vị trí này khu vực đã không có Phật quang." Nhưng chuyện này cũng không có gì, dù sao đợi đến ta đem nơi này Đông Đạo sự tích toàn bộ chém giết hoặc thu phục, liền có năng lực đưa ngươi hai người tư chất tăng lên chí đạo cấp trình độ, đến lúc đó Phật quang cho các người mang đến trợ giúp so sánh bắt đầu liền cực kỳ bé nhỏ. Bạch Khởi cùng Lý Nguyên bá lướt nhau, ánh mắt lộ ra cực hạn trung thành, hướng về Sở Nguyên cung kính quỳ xuống, thấp giọng nói ra, "Thề sống chết trung thành ở tại bệ hạ." Bệ hạ nói, "Liên vì chúng ta thiên mệnh." Sở Nguyên cũng là nhiệt huyết dâng trào, thân thúy con ngươi vẫn nhìn một phía, sau đó có chút đều hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Vậy liên vì những thế lực này dâng lên chúng ta đại lễ a." Mà Sở Nguyên cùng hai người đối thoại phía trước, cũng đã bố trí chân nguyên bình chứng, cũng không bị những người khác nghe được, đến bây giờ, hắn triệt hồi bình chứng. Sau đó đi đến thanh vân giáo đám người trước mặt, các ngươi thu hoạch được Phật quang kết quả thế nào? Cái kia thanh vân giáo lão giả 730 lộ ra một bộ sấu hổ thần sắc, sau đó thở dài một hơi nói ra, cảm tạ Sở Đế khẳng khái rút tiền, nhưng bất đắc dĩ, mấy trăm năm tung lúng kỳ người đem ta tông môn bên trong thanh niên tài tuấn tư chất giảm xuống không ít, cho nên cái này 10 lần thí luyện bên trong, ta trong tông môn thế hệ tuổi trẻ cũng mới thông qua không đến 6 lần. Sở Nguyên ngược lại là thần sắc bất động, cũng không nói gì thêm dư thừa lời nói, chỉ là gật gật đầu. Đã dạng này, vậy bọn ta liền lui về. Cái kia thanh vân giáo lão giả, nhìn Sở Nguyên dường như không muốn cùng hắn nhiều lời liền biết điều nói ra, sau đó mang theo Thanh Vân giáo đám người rời đi Sở Nguyên Trú khu vực. Nhìn thấy Thanh Vân giáo lão giả rời đi về sau, Sở Nguyên trở lại, Bạch Hởi, Lý Nguyên Bá, Phí Hiên ba người thấy thế nên tới. "Vậy hạ?" Sở Nguyên gật gật đầu, một hồi hẳn là sẽ có một trận đại chiến, các ngươi làm một chút chuẩn bị vâng. Ba người cùng kêu lên đáp lại. Sự thật chứng minh Sở Nguyên muốn không sai, không quá nửa phút, liền có một cái thế lực đi tới. "Ha ha, cái này nhóm cao lớn thu kịch người thu kịch tử thật đúng là nhịn không được a." Sở Nguyên nhìn về phía trước đến cả đám, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. "Không sai, người đến chính là Phong thần điện." Tiểu tử, ngươi vừa khiêu khích ta Phong Thần Điện. Cái kia cầm một thanh Cự Đại Lang Nha Bổng đại hán trực tiếp chạy bộ đi ra, nâng lên Cự Đại Lang Nha Bổng, chỉ hướng Sở Nguyên, sau đó âm tàn hung ác nói ra đại hán này lời còn chưa nói hết, Sở Nguyên liền cười lạnh một tiếng đánh gãy hắn, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngáp ngẽn Thanh Vân Giáo Thánh bảo, ý đồ uy hiếp bọn hắn cũng coi như. Nhưng làm ta cùng Thanh Vân Giáo đạt thành giao dịch về sau, các ngươi lại còn muốn chặn ngang một chân các ngươi Phong Thần Điện, là cái tha gì? Sở Nguyên vừa dứt lời, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, trong sân trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Đây là ai? Hắn Hắn giáng khiêu khích phong thần điện. Người không biết đi, cái này liền là dẫn theo tiểu thế giới phi thăng lên đến Đại Sở Thánh đỉnh Hoàng Đế a. Đúng đúng đúng, ta biết có thể không chỉ dừng lại đâu. Có một người đột nhiên nói đến. Nghe được người này lời nói, bên cạnh hắn người đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, Đạo Hữu, mau nói, cái này Đại Sở Thánh đỉnh Hoàng Đế có gì chỗ đặc thụ? Ngươi vừa là ngăn cả, không có nghe được Diệp Gia Vũ đám người cái lộn. Vừa Diệp Gia cái kia tổ thánh đệ thập nhất trọng đại trưởng lão đều nói, cái này Đại Sở Thánh đỉnh Hoàng Đế tên là Sở Nguyên, hắn không chỉ có đắc tội Thanh Nguyên Thánh đỉnh, vô phong, phong Thánh đỉnh, vạn bang đại thế giới bạn kiếm cốc các loại một đám thế lực lớn. Bây giờ lại nhiều một cái phong thần điện. Quả thật là không sợ chút nào, muốn ta nói cái này mới là đế vương khí khái. Sở Nguyên nhưng không biết đám người đối với hắn nghị luận, coi như hắn nói xong câu nói kia về sau, một lát tiến tính sau đó, cái kia cầm Lang Nha Bổng đại hán, hai mắt cơ hổ phun ra lửa, tức sủi bọt mép, giống to một tiếng, liền cơ múa Lang Nha Bổng bay thẳng mà đến. Hạ giới dân đen, cơ duyên xảo hợp phi thăng to lớn thế giới về sau, liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ, thật sao? Hôm nay ta liền muốn đệ ngươi vì thế trả giá đắt. A ha ha ha. Lùi về đến Cái kia cầm đầu cao hơn 3m kim sắc đại hán nhìn thấy người kia cơ múa lang nha bỗng phóng tới Sở Nguyên, không khỏi biến sắc, vội vàng ngăn lại đến. Có thể cái kia người đã bị cơn giận vênh hoặc tâm trí, đối với Phong Thần Điện thủ lĩnh khuyên can mắt điếc hai ngờ, ngược lại lại chạy gấp ở giữa đem toàn thân mình chân nguyên đều phun trào bắt đầu, đến Sở Nguyên trước mắt lúc, quanh người hắn lang nha bỗng vùng vậy đi ra to lớn kình phong, cơ hồ muốn đem không khí xé rách, Sở Nguyên lập đây, trực tiếp một cái giám định thuật vung đi qua. Keng. Hệ thống nhắc nhở âm trở lại tại Sở Nguyên trong đầu. Tên danh, Thần Lận Phận, Phong Thần Điện 12 thần tử thứ nhỏ ật tự vi, tổ thánh đệ thập trọng cảnh nhất cấp tù. Thần La chi thể, làm thiên thân hành tẩu thế giới 12 vị sứ giả thứ nhất, thần La chi thể có thể mượn trợ thiên thân uy áp, tại tự thân trùng quanh sáng tạo cường đại lực đại trận, đồng thời đối với ở vào lực đẩy trong sân hết thảy vật thể đều sản sinh chế ước hiệu quả, thần thông, phong thần thức thứ 7, thần La tiên trình, võ kỹ, thần chi chưởng, lang nhà thôn thiên bổng. Phạm trợ lần lượng, 5 triệu. Thể lực, 4.8 triệu đột nhiên nhìn thấy thần La tin tức biểu, khóe miệng lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng, cứ như vậy tốc độ cùng lực lượng, cũng muốn đối địch với chính mình, chỉ sợ là quá không biết lượng sức một chút. Trong chốc lát, thần La Cơ múa cự đại lang nha bổng, liền đã đi tới sở nguyên trước mặt. Cái kia cự đại lang nha bổng bên trên từng đầu gai nhọn đang nhanh chóng toàn truyền lên dưới, biệt kiến một tầng ô hảo quang màu xanh, loại kia sắc bén cảm giác, phảng phất ngay cả không khí xung quanh đều có thể xé rách, mà tại cái kia to lớn tình phong bên trong, càng ngày càng nhiều ô hảo quang màu xanh hội tụ đến cùng một chỗ, vậy mà chóng giống hội tụ thành một cái cự đại lang đầu, bao vây tại lang nha bổng phía trên. Màu xanh đầu sói dương huyết buồn đại khẩu, mang theo cực hạn điên cuồng, hướng sở nguyên cắn xé mà đến, phảng phất muốn đem sở nguyên một thanh nuốt mất. Lang nhà thôn thiên côn pháp, Do người bên trong có người trực tiếp một chút nhận ra thần la lúc này sử dụng chiêu thức, không khỏi nghẹn ngào gào lên, đám người nghe được để cho người ta tiếng thét chói tai, cũng không nhịn được lộ ra kiêng kỵ thần sắc, dù sao tất cả mọi người có chỗ hiểu, cái này lang nhà thôn tiên côn pháp thế nhưng là thần la bản lĩnh giữ nhà, cũng không biết cái này trước mắt nhìn lên đến thiếu niên gầy yếu có thể hay không ngăn trở thần la một côn 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 338, lấy 1 4. Cùng mọi người lo lắng khác biệt lạ, Sở Nguyên nhìn xem cái này to lớn màu xanh đầu sói cắn xé mà đến, ngược lại là một mặt nhẹ nhõm thần sắc. Chỉ gặp hắn nhìn như tùy ý đem lật bảng tay một cái, một thanh thanh kim sắc trường kiếm liền phảng phất chống rống xuất hiện trong tay hắn. Sở Nguyên thuận thế một nắm, tiên tử kiếm tới tay, Sở Nguyên trong cơ thể hùng hồn chân nguyên trong nháy mắt tràn vào tiên tử kiếm, tại tia sáng chói mắt bên trong, Sở Nguyên trực tiếp tiện tay vung lên, một đạo to lớn kiếm quang xuất hiện tại mình cũng cự lang ở giữa. Sở Nguyên tại cái này to lớn kiếm quang phản xung lực dưới, thuận thế hướng lui về phía sau ra mấy bước, ngay tại hắn rời khỏi mấy bước về sau, cái kia bảng bạc thấy hết trực tiếp cũng cự lang đụng nhau. Va nhau trong nháy mắt, Cái kia cự lang trực tiếp mở ra huyết bổn đại khẩu, vậy mà trực tiếp muốn đem kia kiếm quang một thanh nuốt vào, mà tại cự lang mở ra huyết bổn đại khẩu đồng thời, cự lang trong miệng tản mát ra một cỗ thuần phệ chi lực, đương nhiên cỗ này thuần phệ chi lực còn lâu mới có thể cùng thuần phệ quy tắc so sánh, nhưng lại cũng cực kỳ nguy hiểm. Tại cái này thuần phệ chi lực tác dụng dưới, đạo kiếm quang kia biên giới trong nháy mắt xuất hiện tan rã, vỡ vụn thành đầy trời kim sắc vụn ánh sáng. Có thể cái kia đầy trời kim sắc vụn ánh sáng vỡ vụn về sau, kia kiếm quang vậy mà trở nên càng thêm lấp lánh bắt đầu. Trực tiếp lấy thế không thể lỡ tứ thái, một khóa cắm vào cự lang trong miệng. Sau một khắc, Cự Lang cái cổ phía sau một đoạn kim sắc mũi kiếm cắm đi ra, theo phía sau kiếm quang khí thế không ngừng, xuyên qua màu xanh Cự Lang đầu lâu, sau đó khí thế không ngừng, trực tiếp đánh phía Cự Lang sau lưng thần la. Cẩn thận. Phong thần điện bên trong, cái kia cầm đầu mặc một thân kim sắc áo giáp thủ lĩnh, biến sắc, lập tức hướng thần la cảnh báo nói: "Thế nhưng, cái này hết thảy đều đã mượn, ngay tại thủ lĩnh cảnh báo trong nháy mắt, cái kia bảng bạc kiếm quang đã tại thần la kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, từ hắn mi tâm trực tiếp xuyên qua, một cái dài gần tốc cửa hang, tại thần la đầu lâu bên trên cũng có thể thấy rõ ràng, trong nháy mắt, thần la tất cả sinh mệnh khí tức toàn bộ tiêu tán liền ngay cả thần thức cũng trực tiếp bị tiên tử kiếm tiêu hủy, thần la hết thảy tồn tại, bị sợ nguyên một kiếm đập bỏ. Rầm. Qua thời gian rất lâu, mọi người mới kinh hãi muốn tuyệt kịp phản ứng, ngay sau đó chính là một trận liên tiếp không ngừng nuốt nước miếng thanh âm. Đám người trừng to mắt, bị chấn kinh không thể nói nên lời, âm thanh run rẩy nói ra, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái kia thần la tu vi thế nhưng là tổ thánh đệ thập trọng. Liền, cứ như vậy một kiếm. Chết. Nghe được người này nói chuyện, đám người cũng nhao nhao dâng lên không thực tế cảm giác, cái này hay là ngày bình thường cao cao tại thượng tổ thánh đệ thập trọng cảnh cường giả sao? Làm sao một cái liền chết tại Sở Nguyên dưới kiếm, tuy nói cũng có khinh địch dư cứ, nhưng này thế nhưng là tổ thánh đệ thập trọng a. Có thể Sở Nguyên là tu vi gì? Bất quá tổ thánh thứ 7 nặng cảnh, liền nhìn lên chủ bình bình đạm đạm một kiếm, liền đem một cái tổ thánh đệ thập trọng cảnh cường giả thần thức đều trực tiếp chém chết, tiết khả làm sao? Lớn mật, ta muốn ngươi trả giá đắt. Nhìn thấy thần la bỏ mình, phong thần điện đám người nhao nhao lộ ra chấn kinh biểu lộ, theo phía sau chuyển hóa làm vô cùng phẫn nộ, lập tức liền có 3 người vừa xải bước ra, hóa thành 3 đạo lưu quang, hướng về Sở Nguyên, gấp chạy mà đến. Sa Bộc, Thiên Minh, Lục Phượng, Ba người các ngươi lui ra." Phong Thần Điện tụ lĩnh nhìn thấy ba người giận dữ ra tay, không khỏi không ngất lời quát bảo ngừng lại, sau đó tự thân cũng phóng tới Sở Nguyên, nhìn thấy thủ lĩnh đã phóng tới Sở Nguyên, Phong Thần Điện còn thừa mấy người cũng lẫn nhau, trực tiếp rút ra riêng phần mình vũ khí, dẫn động trong cơ thể thần thông, tại từng cái phương hướng trực tiếp vây công hướng Sở Nguyên, trong nháy mắt Sở Nguyên chung quanh từng cái phương hướng đều xuất hiện đếm tới lăng lệ công kích, bạch khởi lý nguyên bá. Phí Hiên bọn người thấy thế, Đại Hòa Âm Thanh bên trong trực tiếp xuất ra vũ khí mình, phóng tới Sở Nguyên người chung quanh. Sở Nguyên biết ba người này sẽ giúp chính mình chống đỡ chung quanh công kích, cho nên hắn toàn bộ tâm thần đô đặt ở trước mắt bốn người, mà chân chính định ra đến có chỗ kiêng kỵ, cũng chỉ có cái kia Phong Thần Điện tụ lĩnh. Cái kia cao hơn 3 mét toàn thân bao vây lấy kim sắc áo giáp đại hán, Sở Nguyên một chút nhìn sang, dám định thuật bên trong cái kia mặc kim sắc áo giáp đại hán hết thảy tin tức liền biểu hiện tại Sở Nguyên trực tiếp gian bên trong. Tính danh: Thiên Luân Vận, Phong Thần Điện 12 thần tử đứng đầu tu vi, tổ thánh đại thập nhất trọng trung kiệt xuất đệ tử, Thiên Long bá thể, làm thiên thần hành tẩu thế gian một trong 12 sứ giả. Hắn có được thượng cổ thần long còn sót lại chút phúc, có thể câu thông xa xôi thần long tầng nghiệp, lấy thân thể của mình làm vật trung gian, lệnh thần long hàng lâm, thần thông, phong thần thức thứ nhất thần long hàng chưa hệ thức, thanh long 12 thước, bá long lực lượng, thần long, chãng lực lượng, 5.5 chỉ hệ hữu lực, 4.5 triệu cái này thiên long ngược lại là có chút thực lực, không hổ là phong thần điện 12 thần tử đứng đầu. Sở Nguyên nhìn xem danh sách bên trong tiên long hết thẻ tin tức, tự lẩm bẩm: "Nhưng nếu như chỉ là lợi như vậy, thật đúng là không đủ a." Sở Nguyên khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin, cổ tay nhẹ rung, trực tiếp vẽ ra vài đạo kiếm khí phun lên trước mắt bốn người. Giang Can đạm làm tức giận ta phong thần điện uy nghiêm. Đi cho đi. Thiên Long cả đời giống to, từ phía sau rút ra một thanh cốt đao, hướng về Sở Nguyên trực tiếp bổ ngang tới, mà còn lại ba người thấy thế, cùng nhau sử dụng ra chính mình mạnh mẽ nhất công kích. Trong nháy mắt, Sở Nguyên quanh thân không khí đều sinh ra vằn mèo. Sở Nguyên đối với cái này lại phảng phất không có cảm giác, thân thể nhẹ nhàng run lên, chỉ gặp hắn khí tức quanh người liền sinh ra biến hóa. Trở nên hư vô mà mịt, phảng phất trong biển rộng lục bình, nước chảy bèo trôi, trở nên không có dễ không dấu tích, bắt đầu biến quỷ bí khó lường, phảng phất tại đám người trước mặt biến mất thân ảnh. Tầm Phong Quỷ Bộ, đúng. Sở Nguyên Trú thi triển liền là Tầm Phong Quỷ Bộ, thân pháp vừa ra, Sở Nguyên tốc độ lập tức tăng vọt gấp 3, cái kia tứ nhân công kích tại Sở Nguyên trong mắt cũng giống như thả chậm gấp 3, trở nên chậm lại, phảng phất một chiều một thước, đều tại Sở Nguyên trong đầu qua nhiều lần. Sở Nguyên ánh mắt có chút có rút lại, sau đó nhìn chăm chú về phía quanh thân bốn điểm, cái này bốn điểm chính là bốn người công kích yếu kém nhất địa phương, Tầm Phong Quỷ Bộ mang theo, Sở Nguyên thân thể, trong nháy mắt theo gió mà động, cơ hồ trong nháy mắt hắn liền đến trong đó một điểm. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên trong tay thiên tử kiếm, nhìn điểm này sau đó nhẹ nhàng đâm một cái, tất cả những thứ này nhìn lên đến chậm chạp nhưng cơ hồ đầu sinh ra trong nháy mắt, để cho người ta kinh ngạc phát hiện, thiên tử kiếm tại điểm này nhẹ nhàng đâm một cái về sau, lại bộc phát ra vô cùng bàng bạc uy lực, một trận to lớn gọn sóng lập tức bộc phát ra, Sở Nguyên liền gọn sóng phản xung lực lượng, thân thể thuần gian di động, dưới chân bức chân trở lên quỷ bí khó lường, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Sở Nguyên bên cạnh lại liên tiếp đâm ra ba kiếm, ba kiếm sau đó, trừ thiên long cái kia đạo to lớn đao quang còn có còn sót lại, còn lại ba người công kích đều lấy đằng, dẫn sóng bên trong hóa thành vô hình, lấy một địch bốn, Sở Nguyên không rơi vào thế hạ phòng, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 339, Đại Liên Minh, đối kháng Sở Nguyên. Nhìn xem cái kia đạo càng ngày càng gần đao quang, Sở Nguyên hơi nhấc cổ tay, Thiên tử kiếm mui kiếm vạch ra một đạo yêu mỹ đường cong. Mà đối diện Tiên Long thấy cảnh này con người co rúm nhanh. Sở Nguyên thực lực rõ ràng vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ gặp Sở Nguyên không chút do dự lại ra một kiếm, trực tiếp cùng đao quang kia đụng vào nhau. Phá cho ta. Sở Nguyên giống to một tiếng, trong tay Thiên tử kiếm lập tức tách ra vô tận quang huy, kiếm khí lập tức tăng vọt, lập tức liền che lại đao quang. Đao kiếm tương giao, lo lớn uy áp đơn giản khiến người ta con mắt đâm đau. Bèng, một đạo so trước phía trước tiếng vang càng thêm bảng bạc tiếng vang vang vọng tại vùng rừng rậm này, tiếng vang thật lâu không dứt, đem mặt đất bụi đất kế lên rất nhiều, làm bụi đất hết thảy đều kết thúc về sau, phía dưới mọi người mới đem chấn động vô cùng ánh mắt bắn ra hướng sân bãi ở giữa nhất đạo thân ảnh kia, cái kia đến đứng thẳng thân ảnh bất ngờ liền là Sở Nguyên, lấy một địch bốn. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong, cái kia Thiên Long chăm chú nhìn Sở Nguyên, ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng e dè, trầm mặc thật lâu hắn cắn răng nói ra, "Tổ Thánh đệ thập nhất trong cảnh." "Đỉnh Phong?" "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tổ Thánh" Đệ thập nhất trọng cảnh. Đỉnh Phong. Phía dưới mọi người nhất thời lại thất kinh, cơ hồ chấn kinh nói không ra lời. Về sau bốn phía bên cạnh yên lặng lại, Sở Nguyên cũng không có bất kỳ cái gì động tác, mà phong thần điện đám người cũng đình chỉ tiến công, bạch khởi bọn người lui về Sở Nguyên trung quanh, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Một lát phía sau trước hết nhất có động tác Thiên Long, Thiên Long chăm chú nhìn Sở Nguyên, qua thời gian rất lâu thở dài một hơi, nhìn lên đến tình chân ý thiết nói ra, Sở đế tu vi cao thâm. Đạo pháp thần dị. Thần binh nơi tay. Thiên Long đội phục bội phục. Sở Nguyên mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên, Thiên Long nói xong câu đó về sau, liền trở lại nhìn bốn phía, hắn nhìn về phía phương hướng thịnh lình lại là mấy thế lực lớn. Thanh Nguyên Thánh Đỉnh, Vạn Bang Đại Thế Giới, Vạn Kiếm Cốc, Vũ Phong Thánh Đỉnh, Diệp Gia, hắn xem tướng những thế lực này, vậy mà tất cả đều là cùng Sở Nguyên phía trước có chỗ ma sát cùng mâu thuẫn. Chư vị, Thiên Long chắp tay một cái, sau đó nói với mọi người nói, Sở Đế nhất định là có chỗ ki ngộ, thần thông còn đại, lại có thần binh lợi khí, thật là khiến người bội phục. Ta nghĩ chúng ta nơi này tất cả mọi người, đơn giản độc đấu toàn bộ là đối thủ của hắn, cái kia đã như vậy, chúng ta sao không liên thủ? Liên thủ gọi hắn chiến giết. Cho hắn biết lớn nhưng thế giới đến tụt cùng ai mới thật sự là chủ thể." Thiên Long dùng vang dội thanh âm nói ra, vang vọng thật lâu trong rừng rậm. Gặp đây, Phí Hiên lộ ra khẩn trương thần sắc, trở lại nhìn giống, sắc mặt nhu tượng, một mặt giết ba mệt khởi. Nếu như bọn hắn thật liên thủ làm sao bây giờ? Bạch Khởi nhìn một chút Phí Hiên, lại nhìn một chút chúng quanh các thế lực lớn, từ tú nói, "Giết." Phí Hiên lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện chúng quanh các thế lực lớn tại Thiên Long giật dây phía dưới, đều lộ ra ý động thần sắc. Phong Thần Điện Thiên Long thống lĩnh nói đúng à, đối phó ngông cuồng như thế người, Chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể đem chúng ta chính mình thực tế tổn thất xuống đến thấp nhất, chư vị còn do dự cái gì? Trước hết nhất hướng Thiên Long, là vạn bang đại thế giới người, mà có vạn bang đại thế giới người gia nhập, vạn kiếm cốc đám người cũng trực tiếp giao nhau, nhau cầm ra chu kiếm, dần dần hướng đi Sở Nguyên chúng quanh. Thiên Long gặp này đối với Sở Nguyên lộ ra một cái lạnh khốc nụ cười, sau đó vừa nhìn về phía Vô Phong Thánh đỉnh cùng Thanh Nguyên Thánh đỉnh, lạnh lùng nói ra, chư vị hẳn là sợ, hay là chuẩn bị nén giận. Nghe nói như thế, Thanh Nguyên Thánh đỉnh Lý Thần Thông đưa tay xốc lên huyết sắc áo quan vũ, lộ ra một bộ yêu dị máu trong mắt màu đỏ, sau đó tàn nhẫn nhìn về phía Sở Nguyên. Khặc khặc, hôm nay liền để ta cũng tới gặp một lần tại ta Thanh Nguyên Thánh đỉnh sớm đã nghe tiếng Sở Đế, đến tuột cùng vừa gì phong thái. Vô phong Thánh đỉnh trong nội ngũ, như thế nào đem lạnh lùng nhìn xem một màn này, không khỏi nhíu mày, dưới tay hắn, nhìn thấy hắn đều nói ra dự biểu lộ, không khỏi mở miệng nói ra. "Tiểu chủ, bây giờ cũng không phải do dự thời điểm, không phải liền sẽ cùng đại Sở Thánh đỉnh biến thành mục tiêu công kích. Các ngươi khả năng đánh giá thấp đại Sở Thánh đỉnh vị hoàng đế này, như thế nào đem thở dài một hơi, ngậm lại, bất đắc dĩ nói ra, thôi rồi, bây giờ chạy tới bước này, vậy liền để ta cũng tới lĩnh hội lĩnh hội a." Dưới tay hắn lộ ra nghi hoặc biểu cảm không khỏi hỏi, chẳng lẽ chúng ta mấy lớn thực lực cùng liên thủ, còn đối phó không hẳn một cái đại sở thánh đỉnh. Như thế nào đem trầm mặc thời gian rất lâu, ta cũng không biết. Chỉ gặp đông đạo thế lực nhao nhao liên thủ, Diệp gia đám người cũng lộ ra kích động biểu lộ, nhao nhao nhìn về phía Diệp Tâm ngữ. Diệp Tâm ngữ nhìn xem một màn này, trong lòng xác thực có chỗ lo lắng, nhưng hay là làm ra một bộ lạnh lùng biểu lộ, ta Diệp gia uy nghiêm không thể xâm phạm, hôm nay liền là đại sở thánh đỉnh tại đại thiên thế giới tiêu vong thời gian. Diệp gia tử đệ nghe nói như thế xoa tay, nhao nhao rút vũ khí ra, đi ra phía trước. Nhìn xem nơi này mạnh nhất hơn cái thế lực đều nhao nhao liên thủ. Mặc dù chỉ vì đối phó một cái vừa mới phi thăng đại thế giới không lâu thánh đỉnh, tất cả mọi người âm thầm vì đại sở thánh đỉnh mà nghiệu. Chọc cái này mấy thế lực lớn, ngươi mạnh hơn cũng chỉ có một con đường chết ta, Phong Thần Điện Tiên Long nhìn xem một màn này, không khỏi cười lạnh một tiếng, dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, hôm nay liền là ngươi tự kỳ. "Ồ nào?" Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Thiên Long lời nói nghẹn trở về. Thiên Long sắc mặt tái xanh, phẫn nộ nói, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Nói xong liền trực tiếp lên phía trước, giơ lên trong tay cốt đao, trực tiếp đột nhiên nhảy lên, nhảy đến giữa không trung, sau đó một đao chém xuống. Thần Long chậm A a, ngươi chết cho ta, liền để ta đến chiếu cố ngươi. Sở Nguyên không động, một bên Bạch Khởi trực tiếp giơ tay lên trung bình tấn kích, hét lớn một tiếng, nên đoán. Thiên Long nhìn một chút, nhìn ra Bạch Khởi chỉ là tổ thánh đệ thập trong cảnh, không khỏi lòng tin mãnh liệt, trực tiếp xông lên đi, chuẩn bị đem Bạch Khởi nghiền ép. Mà Bạch Khởi mang theo trùng tiên sắc khí, trong tay nắm chặt thường không. Chín thằng kích đột nhiên vung lên, vừa đến lăng lệ đường vòng cung bên trong mang theo lạnh thấu xương sắc khí, trực tiếp đụng vào Thiên Long trước phía trước chỗ chém xuống một đao, ầm ầm, đây mới thực là cứng đối cứng, cự tiếng nổ lớn bên trong, hai đến thân ảnh trực tiếp bị va đạn. Tất cả đều lui phía sau mấy chục bước, đem sau lưng cây cối đụng ngã mấy chục cây, trên mặt đất bụi đất tung bay. Người chỉ gặp một bên Thiên Long vừa mới ổn định thân đi, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hắn biến sắc, mạnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Sát ý công tâm, ngươi lại là sát thần đạn thể. Hắn kinh hãi muôn tuyệt hô. Bạch khởi mặt không đổi sắc, trong mắt sát ý càng sâu, trực tiếp nâng lên trong tay mình trường kích. Đều đến bây giờ, các ngươi quản không lên sao? Thiên Long nhìn về phía sau lưng thế lực khắp nơi, không khỏi hô to một tiếng 18 màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới Chương 340, trận lên. Thiên Long sau lưng Đông Đảo thế lực cũng nhíu mày, nhao nhao đi lên phía trước, sau đó phát động công kích mình, cái này đợt công kích thứ nhất rõ ràng đều là thăm dò, nhưng không chịu nổi nhân số Đông Đảo, chỉ gặp Sở Nguyên bốn người chung quanh, lập tức bộc phát ra mấy đạo to lớn lăng lệ gần sóng, vô số công kích về phía bốn người nhao nhao mà đến, ngay tại Đông Đảo thế lực coi là Sở Nguyên sẽ cứng đối cứng thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện Sở Nguyên hô to một tiếng, rút lui. Bạch khởi Lý Nguyên bá, phía hiên ba người nghe nói như thế, nhao nhao thu hồi sẽ phát ra thế công, sau đó theo Sở Nguyên rút khỏi rừng rậm. Nhanh không thể để cho bọn hắn chạy. Thiên Long vừa mới bị Sở Nguyên áp chế một tay, sau đó lại bị Bạch Khởi đánh thành trọng thương, trên mặt mũi khẳng định không nhịn được, chỉ gặp đám người sẽ chạy trốn hắn liền ngay cả bận bịu hô to, dẫn đầu truy kích. Trước phía trước mọi người đã đem nơi này vật quan toàn bộ thu hoạch hoàn thành, bên trong vùng rừng rậm này cây cối cũng thay đổi thành phổ thông cây cối, mà bây giờ rừng rậm cuối cùng đã không có cái tia đặc biệt chứng, trực tiếp ra ngoài liền có thể đến Hoa Quả Sơn chung quanh đám người thuận Sở Nguyên bốn người chạy trốn vương hướng liền vội vàng đuổi theo, thấp ở tại thế lực nhỏ thấy thế cũng nhao nhao lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, dù sao trình độ như vậy lại chiến, bọn hắn đã cũng Đã lâu không gặp, 20 cho nên chỉ gặp một bọn người, chủ chung điệp điệp đều rời đi rừng rậm. Đáng chết, mấy người này chạy đến nơi đâu? Vừa mới rời đi rừng rậm, Thiên Long Liễn kinh ngạc phát hiện vậy mà mất đi Sở Nguyên bốn người hành tung, nổi giận mắng. Sau đó chỉ gặp Thanh Nguyên Thánh Đình bên trong, một thân huyết sắc áo khoác lý thần thông đi tới, thanh âm khàn khàn truyền ra, "Ta vừa đã tại một người trong đó trên thân bên dưới huyết thần chú, trực tiếp có thể truy tung đến bọn hắn vị trí." Nói xong, hắn liền dừng thân lại, chớp dại nhắm mắt lại, giống như là tại cảm thụ được cái gì. Cùng lúc đó ngoài mấy chục rậm, Sở Nguyên đám người cũng dừng lại. "Vậy hả?" Trong thân thể ta hẳn là bị bên dưới ân khí. Phí Yên sắc mặt khó coi nói ra. Sở Nguyên không thèm để ý cười cười, không có chuyện, ta muốn liền là để bọn hắn đuổi tới nha. Nói xong, Sở Nguyên trên mặt liền lộ ra một vòng tàn nhẫn biểu lộ, hắc hắc, chỉ cần bọn hắn dám đuổi tới, đem ta cái này mấy trọng đại lễ tuyệt đối để bọn hắn hài lòng. Ma Bạch khởi cùng Lý Nguyên bá hai người cũng là sát ý nghiêm nghị. Đi, chúng ta bây giờ liền đi Hoa Quả Sơn Linh Thạch nơi đó. Sở Nguyên ra lệnh một tiếng, ba người mặt đi theo hắn phi tốc tiến về Hoa Quả Sơn Linh Thạch nơi đó. Bọn hắn giống như đi linh thạch nơi đó. Lý Thần Thông có chút không xác định nói ra. Bọn hắn không phải hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chạy sao? Làm sao lại chạy đi đâu? Bọn hắn chẳng lẽ không biết chúng ta một hồi còn muốn đi tranh đoạt thần viên sao? Đúng a, tại sao ta cảm giác có chút không đúng vậy? Đám người cũng hơi nghi hoặc một chút nói ra. Muốn ta nhìn, hắn đây chính là cố ý đảo loạn chúng ta ánh mắt, còn cho là chúng ta không tin tưởng bọn họ chạy tới linh thạch nơi đó, ta cảm giác chúng ta nên trực tiếp đi linh thạch nơi đó, không thể bị bọn hắn tương kế tiểu thế. Vô Phong Thánh đỉnh một cái tổ thánh bắt trọng tu vi người nói, mà một bên như thế nào đem nhưng không có lên tiếng, vì cái gì ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì như thế nào đem tự lẩm bẩm thanh âm cực kỳ yếu ớt, cho nên căn bản không có người nghe được, đám người liền trực tiếp tiến về linh thạch nơi đó. Trong này tu vi thấp nhất đều tổ thánh cảnh cương giả, cho nên rất nhanh bọn hắn liền tới đến linh thạch nơi đó, tại rất xa, bọn hắn liền nhìn thấy linh thạch tuần bốn bóng người kia. Ta nói bọn hắn khẳng định tại linh thạch nơi này đi. Vô Phong Thánh Đỉnh bên trong, cái kia tổ thánh đại bất trọng tu vi người, thấy rõ bốn bóng người kia liền lá sở nguyên bọn người, không khỏi cười ha ha đám người gặp đây, cũng là dần dần tới gần Sở Nguyên. Nhưng bọn hắn đều có mang cảnh giác, cũng không có lỗ mãng trực tiếp xông lên đi, ngược lại là từng bước một ép sát đi lên. Chỉ nhìn thấy đông đảo thế lực hình thành vòng vây càng ngày càng nhỏ, Sở Nguyên đám người đã hoàn toàn không có đường lui. Nhìn thấy việc lớn đã định, Phong Thần Điện Thiên Long không khỏi cản rỡ cười nói, ngươi bây giờ làm sao không cuồng? Ta quản ngươi thiên phú cao bao nhiêu, thần binh có bao nhiêu sắc bén, tại chúng ta những người này vây cùng dưới, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Nguyên lai like những thứ này liền là đại thiên thế giới thế lực lớn, sẽ chỉ lấy nhiều khi ít, lấy cường thắng yếu. Sở Nguyên thở dài một hơi, giễu cợt nói, lịch sử vốn là từ người thắng viết, với lại chúng ta những thế lực này liên thủ đối phó ngươi là cho ngươi lớn nhất tôn nặng. Chuẩn bị chịu chết đi. Thiên Long rống to một tiếng, Sau đó xông đi lên, Thần Long Hàn Lâm, chỉ gặp hắn giống to một tiếng về sau, rất nhiều kim sắc quang mang bao phủ Thiên Long thân thể, làm kim sắc quang mang tại tán đi lúc, mọi người thấy Thiên Long đã biến hình dạng, bây giờ Thiên Long đã không còn là hình người, mà là một đầu cao vài trượng giận con người cự long, lên như diều gặp gió, sắc bén móng đuốt trực tiếp chụp vào Sở Nguyên. Đây chính là Phong Thần Điện Thiên Long truyền thừa thần thông, phong thần 12 thức dùng cường hãn nhất một chiêu. Như thế nào đem nhìn thấy Thiên Long hóa thành cự long, không khỏi nói ra. Nhìn thấy Thiên Long đã xông đi lên, đám người cũng là sĩ khí mãnh liệt, nhao nhao ngoắc ra vũ khí. Đem chính mình toàn thân thần thông đều thi triển đi ra, mang theo bảng bạc chân nguyên lực lượng trực tiếp công hướng Sở Nguyên bốn người. Trong chớp mắt, vô số đạo gọn sóng trong nháy mắt quét sạch hướng Sở Nguyên bốn người xung quanh, một trận vang vọng không dứt tiếng nổ mạnh bên trong, bọn hắn lúc đầu chỗ địa phương đã biến thành một vùng phế tích. Mà cự tiếng nổ lớn còn không có lắng lại, vô số bụi đất bị khuấy động bay lên bắt đầu, vô số cây cối trực tiếp hóa thành bột phấn, vô số công kích trực tiếp bao phủ vùng không gian kia. Tại loại này mật độ, loại cường độ này công kích phía dưới, Sở Nguyên bốn người không có chút nào sinh lý, thấy cảnh này, liền ngay cả Diệp Gia trong đốn ngủ, Diệp Tâm Ngư đều là lộ ra kinh ngạc nghi hoặc biểu lộ. Nàng cũng không biết sợ Nguyên đến cùng muốn làm gì, chính là nàng đối diện với mấy cái này cường đại công kích, nếu như không đem nàng tất cả áp chủ bại toàn bộ thi triển đi ra lời nói, cái kia nàng cũng tuyệt đối không ứng phó quán đổi. Thế nhưng là coi như nàng đem chính mình tất cả áp chủ bại toàn bộ sử dụng đi ra, chống cự ở cái này đợt công kích thứ nhất, cái kia nàng cũng tuyệt đối sẽ có chỗ thủ thương. Húng Chi đây chỉ là thứ nhất xong a, kỳ thật không chỉ là Diệp Tâm Ngữ, đám người cũng cảm giác bọn hắn đối kháng sợ Nguyên quá trình có chút quá mức đơn giản. Phía dưới Sở Nguyên căn bản cũng không có phản kháng a, cùng hắn phía trước cản trở vô cùng tính cách hoàn toàn không hợp, cho nên trong lòng mọi người đều bao phủ lên nghi hoặc. Chư những thứ này tham dự vây công sở nguyên thế lực lớn, những cái kia chưa tham gia thế lực nhỏ chậm rãi tới gần lấy nơi này, muốn xem một chút chiến quả như thế nào, coi như khi bọn hắn cũng dần dần tới gần chiến đoàn thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một trận cảm giác nguy hiểm, thế nhưng, không chờ bọn họ kịp phản ứng, chỉ gặp lấy Hoa Quả Sơn Linh Thạch làm tâm điểm mấy trăm trượng địa phương toàn bộ phong mang lại lên, một đạo to lớn bảng bạc vô cùng trận pháp đột đột một tử. Mặt đất mọc lên. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 341, thần cấp phong thủy sư, có mai phục. Nhìn thấy đám người bốn phía lưu quang lóe lên, Một đạo to lớn trấn pháp bao phủ tiến nửa cái hoa quạ sơn, trong lòng một mực có mang cảnh giác như thế nào dạ nhất âm thanh hô to đám người nhao nhao dần mình, vội vàng nhìn về phía bọn hắn bốn phía, kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, kim bọn hắn đứng trước trận pháp đơn giản so với bọn hắn trước phía trước thấy qua bất kỳ một cái nào trận pháp đều muốn to lớn, với lại phía trên bảng bạc gợn sóng để bọn hắn nghe tiếng biến sắc. Hóa thành trận con người cự long tiên long vừa rồi to lớn miệng rồng phát ra một tiếng long ngâm, trực tiếp ngóc đầu lên xông lên vạn dặm không trung, sau đó dùng hết toàn lực hỗn lượn mà xuống, giống như một đạo to lớn tiềm điện phóng tới trận pháp bên dưới, rầm rầm rầm. Hoàng Kim Cự Long trực tiếp đụng vào mẩu trắng trấn pháp, cái kia mẩu trắng trấn pháp lưu quang lóe lên, một trận mọi người biến sắc gợn sóng tách ra đến, trực tiếp đánh vào Hoàng Kim Cự Long trên thân. Một tiếng thống khổ đến Cực Hạn Long nằm bên trong, Hoàng Kim Cự Long trực tiếp bị to lớn phản xung lực lật tung trên mặt đất, vô số vảy màu vàng kim từ Cự Long trên thân chốc ra, giống như nở rộ pháo hoa, từ trên bầu trời nhao nhao xuống đám người vội vàng nhìn về phía rơi xuống đất Cự Long, chỉ gặp cái kia Hoàng Kim Cự Long đã một lần nữa hóa thành Thiên Long thân ảnh, toàn thân hiện đầy vết thương, từng đạo hỗn lượn vết thương từ trên người hắn hiện hiện, mà Thiên Long khí tức cũng biến, thành cực kỳ yếu ớt. Phong thần điện đám người gặp này tất cả đều là biến sắc, vội vàng lên phía trước đỡ dậy Thiên Long, lại phát hiện Thiên Long thần trí đều đã không rõ. Va chạm phía dưới, Thiên Long vậy mà trực tiếp bị phản xung trọng thương. Thậm chí khả năng còn làm bị thương thần thức, loại này có thể trực tiếp công kích đến thần thức chư pháp, bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Một lát về sau, mọi người mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn, giống vừa rồi bọn hắn công kích về phía Sở Nguyên Địa Phương. Cái kia phiến to lớn không, bây giờ đã trở thành một cái hố to, bên trong khắp nơi là chân nguyên hóa thành lưỡi dao cắt đứt khe hở, còn có vô số lưu lại chân nguyên gợn sóng ở bên trong nói xong lúc ấy công kích cường liệt bao nhiêu nhưng làm to lớn bụi đất toàn bộ trở xuống mặt đất về sau, mọi người nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì cái kia to lớn không chấm đất, đâu còn có sợ Nguyên bọn người thân ảnh. Bốn người bọn họ đâu? Bên trong có người trừng to mắt, khó có thể tin nói ra. Chúng ta vừa rồi rõ ràng đã công kích đến bọn hắn. Chan Z lẽ lại, đây là một cái to lớn hư trận. Đột nhiên có người làm ra một loại nào đó suy đoán, sau đó bị chính mình suy đoán kinh hai đến, không khỏi nghẹn ngào kêu đi ra. Không sai, đây chính là một cái hư trận. Một trận khởi mở thanh âm từ bọn hắn phía trên truyền ra đám người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Sở Nguyên Sở Nguyên tại mọi người trên cùng, hai chân dẫm tại to lớn trận pháp phía trên, sau đó khẽ cười nói, "Đương nhiên cái này lại không chỉ là một cái huyễn trận, cái này hay là một cái cấu trận." Không riêng như thế, đây càng là một đạo sát trận. Sở Nguyên đón đám người phẫn nộ ánh mắt, sau đó cực kỳ chậm chạp nói đến, "Trận này, tên là Đại Thánh Chu thân trận." Đánh rắm, huyễn trận liền là huyễn trận, sát trận liền là sát trận. Nào có trận pháp có thể hành xử hai loại quy tắc. "Khẳng định là ngươi đang gạt chúng ta, mọi người tin tưởng ta, chúng ta cùng nhau công kích cái này, nhất định có thể lao ra." Bị vẫy ở đại trận bên trong có một cái thoạt nhìn như là phong thủy sư người, không khỏi phản bác. Hàn đại sư nói đúng, hắn nhưng là thánh cấp phong thủy sư, chúng ta chính xác không thể bị tiểu tử này lựa gạt. Có người nhận ra cái này phong thủy sư, không khỏi hướng đám người giải thích nói. Cái kia họ Hàn phong thủy sư nhìn thấy lại có người nhận biết mình, không khỏi lộ ra một độ ngạo nghệ tư thái, thế nhưng là không đợi hắn nói cái gì, Sở Nguyên liền ở trên không mở miệng nói chuyện. Ha ha, đến ngươi nói một chút, ngươi là cấp bậc gì phong thủy sư? Nghe được Sở Nguyên trong lời nói mang theo trào phúng ý vị, họ Hàn phong thủy sư không khỏi phẫn nộ, sau đó ngạo nghệ nói ra Không hổ là hạ giới đến vô tri tiểu nhi, hôm nay lão phu sẽ nói cho ngươi biết, ta thế nhưng là thành cấp phong thủy sư. Cái gì? Hắn lại là thành cấp phong thủy sư? Nghe được lão giả kia lời nói, đông đảo thế lực người cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ha ha, đương nhiên như ngươi loại này đến từ hạ giới đệ tiệt người, hẳn là đều không gặp qua cái gì thành cấp phong thủy sư a. Ha ha ha. Lão giả kia ngẩng đầu nhìn đến Sở Nguyên nghe được chính hắn lời nói về sau không có cái gì biểu lộ, tưởng rằng Sở Nguyên cho tới bây giờ chưa thấy qua thành cấp phong thủy sư, không biết thành cấp phong thủy sư lợi hại, vội vàng cười to rếu rếu cất nói. Sở Nguyên thấy thế cũng cười bắt đầu. Nguyên lai là, thành cấp phong thủy sư a. Với lại đang nói lời này thời điểm, Sở Nguyên cố ý đem thành cấp 2 chữ thêm nặng giọng nói. Lão giả kia bị Sở Nguyên một đỉnh, lộ ra phẫn nộ biểu lộ, vừa muốn nói chuyện, Sở Nguyên liền đánh ghẹo hắn lời nói. Nếu như ta cho ngươi biết, trận pháp này là thần cấp phong thủy sư thi triển đâu. Cái kia họ Hàn lão giả đầu tiên là sững sờ một cái, sau đó liền cười ha ha bắt đầu, ngươi đang đùa ta sao? Còn thành cấp phong thủy sư, toàn bộ đại tiên thế giới thần cấp phong thủy sư đều tuyệt đối không đến năm cái. Sở Nguyên cười bở lở, cũng không muốn cùng lão giả này lại nhiều giải thích, hướng về trong hư không nào đó một chỗ nói ra quỷ cấp tử. Chỉ gặp vùng hư không kia đột nhiên vặn vẹo một cái, sau đó một bóng người đi tới, hình hình lại là quỷ cấp tử. Bái kiến bệ hạ, quỷ cấp tử ở đây. Quỷ cấp tử cung kính quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói ra. Cùng lúc đó, đại thánh chu thần trận bên trong, họ Hàn lão giả phảng phất bị bốc cổ, lập tức trừng to mắt, huyết hầu không ngừng lay động, lại nói không ra một câu, toàn thân không ở run rẩy, phảng phất nhìn thấy cái gì không được độ vật. Chung quanh hắn người nhìn thấy hắn đột nhiên biến thành dạng này, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện cái này họ Hàn lão giả nhìn lại là vừa mới xuất hiện cái kia đạo quỷ trên mặt đất thân ảnh. Vất quá là cái kia càn rỡ tiểu nhi thủ hạ tôi, Hàn đại sư vì sao muốn lộ ra khiếp sợ như vậy biểu lộ? Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Qua thời gian rất lâu, Hàn đại sư mới chậm qua được đến, sau đó nâng lên chính mình khô cả tay, run rẩy chỉ hướng quỷ cốc tử, âm thanh run rẩy. "Thần, thần cấp." Phong thủy sư, "Cái gì?" Nghe được Hàn đại sư lời nói, Liền ngay cả như thế nào đem đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cơ đám người nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía quỷ cốc tử trên thân, bọn hắn căn bản muốn không hoài nghi Hàn đại sư nói tới có chính xác không, bởi vì bọn hắn đã phát hiện, làm quỷ cốc tử xuất hiện về sau, cái kia to lớn màu trắng trận pháp phảng phất cùng hắn hình thành liên hệ nào đó ở trước mặt màu trắng lưu quang lóe lên rồi lên, rõ ràng cùng quỷ cốc tử hô hấp đem đối ứng, cái này vậy mà thật sự là một tôn thần cấp phong thủy sư, loại này đã gần như siêu thần tồn tại, vì sao muốn đi theo như thế một cái đến từ ở dưới dưới bên người thân. Với lại thái độ vậy mà như thế khiếm tốn, về sau bọn hắn mới nghĩ đến Bọn hắn đã bị vây ở thần cấp Phong Thủy Sư đại trận bên trong. 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp bung xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 342, động thủ. Rầm. Một trận liên tiếp không ngừng nuốt nước miếng âm thanh bên trong, đám người cũng cảm giác mình có chút miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn lại bị vây ở thần cấp Phong Thủy Sư sợ tu thế đại trận bên trong, vì thế, bọn hắn thế nhưng là không có nửa phần nắm chắc, có thể xông ra thần cấp Phong Thủy Sư đại trận, thật chẳng lẽ là một con đường chết. Cái kia Đột nhiên có một cái thế lực nhỏ bên trong, một thủ lĩnh bộ dáng người mở miệng nói ra, kẻ hèn này Nô Tam Quế, là Phong Vân Tông nhị trưởng lão, nghe qua sở đế lại danh. Bây giờ bị sở đế khốn ở tại trong trận, kẻ hèn này tâm phục khẩu phục, nhưng dù sao chúng ta thế lực cũng không cùng sở đế đối nghịch, đã như vậy, sở đế sao không giơ cao đánh khẽ thả chúng ta xuất trận. Đợi đến kẻ hèn này rời đi nơi này, lập tức chạy về chính mình tông môn, để cho mình trong tông môn rất nhiều bí bảo thần thông toàn bộ hiến cho sở đế. Thế nào? Đông đạo thế lực nhỏ nghe được Nô Tam Quế lời nói, bọn hắn tay chân nhao nhao trong mắt đều lộ ra tinh quang, chuẩn Nô Tam Quế lời nói nói tiếp. Đúng đúng đúng. Nô trưởng lão nói đúng, Sở đế ngài chỉ cần thả chúng ta ra ngoài, quay đầu chúng ta chính xác đem bảo vật đều đưa tới. Sở đế ngài hùng tài đại lượng, cần gì phải cùng chúng ta khó xử. Sở Nguyên nghe cái này, một đám người nói nhao nhao tạp tạp lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng đánh gãy bọn hắn, theo phía sau hắn ánh mắt chuyển qua Nô Tam Quế trên thân. Nô Tam Quế nhìn thấy Sở Nguyên băng lãnh biểu lộ, không khỏi 520 chấn động trong lòng, "Sở, Sở đế, ngươi, đây là ý gì?" Sở Nguyên cười lạnh, mở miệng nói ra, "Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Nô trưởng lão đi vào ta đại sở cảnh nội về sau, thế nhưng là làm không ít thương thiên hại lý sự tình đâu." Không đợi Ngô Tam Quế có chỗ phản bác, Sở Nguyên liền nói tiếp: "Không nói trước các ngươi Phong Vân Tông, chưa ta đồng ý liền tự tiện tiến vào đại sở cảnh nội, liền nói nói chuyện các ngươi Phong Vân Tông đi vào ta đại sở ngày đầu tiên, liền tùy kiếp đại sở biên thủy một cái trấn nhỏ Sở Nguyên lời còn chưa nói hết, Ngô Tam Quế càng nghe càng sợ hãi, không khỏi hai chân phát run, thanh âm run lên: "Sở, Sở đế, nhưng cái kia bất quá là dân đen, ngươi chẳng lẽ muốn vì bọn họ cùng ta khó xử?" Sở Nguyên cười ha ha, trên mặt sát ý liếc nhìn trong trận pháp đám người, sau đó lạnh giọng nói ra: "Ta mặc kệ các ngươi đến từ phương nào, thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu lớn?" Đã ngươi nhóm dám tự tiện tiến vào ta đại sở cảnh nội, đồng thời tùy ý làm sằng làm bậy, bên này là khiêu chiến ta uy nghiêm. Với lại ta cho ngươi biết rõ, ta đại sở thánh đỉnh người không có dân đen, chỉ cần là ta đại sở người, vậy liền nhận ta bảo vệ. Các ngươi đã dám làm tổn thương bọn hắn, vậy hôm nay các ngươi liền chỉ có hai con đường có thể chọn, một cái an, hai tử vong. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Có người nghiêm nghị uống đến. Đúng, đừng tưởng rằng có thần cấp phong thủy sư sợ thiết đại trận, ngươi liền có thể đối kháng tất cả chúng ta liên thủ. Cái này đông đảo thế lực nhỏ nhìn thấy Sở Nguyên không có bưng tha bọn hắn dự định, không khỏi hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hung dữ uy hiếp được. Sở Nguyên xem thường cười cười, những người này bất quá là xác lệ nội trà thôi. Đã ngươi nhóm không có cái gì có thể nói, Sở Nguyên vang dội thanh âm vang vọng tại trận pháp bên trong, vậy ta coi như động thủ a. Đại thánh chu thân trận, lên. Nhìn thấy Sở Nguyên động sát tâm, bên cạnh hắn quỷ cốc tử cũng là sắc mặt trở nên băng lãnh, cả đời quá khế chỉ gặp quỷ cốc tử thanh em vừa giúp, cái kia to lớn trên trận pháp mặt ánh sáng màu trắng phi tốc chuyển động bắt đầu, dần dần phần mình hình thành từng bước từng bước huyền diệu phi thường ấn ký, phóng tầm mắt nhìn tới, mấy trăm cái ấn ký lẫn nhau lẫn nhau trùng điệp, hình thành một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Ma thân ở trận pháp bên trong người, nhìn xem những thứ này vô cùng phức tạp vấn ký, lập tức cảm giác trận pháp này khí tức đột nhiên biến đổi, phía trước trận pháp khí tức tràn ngập thâm thúy cùng thần ý, tựa như ánh mắt xuyên thấu không mê vụ, nhưng hôm nay theo quỷ cốc tử quát khẽ một tiếng, đại trận này khí tức đột nhiên biến đổi, tràn ngập diệt tuyệt sát ý cùng kinh thiên phẫn nộ. Nguyên lai like đây chính là thần cấp phong thủy sư chủ trì tuyệt thế trận pháp uy lực sao? Đối mặt với cái này khí tức khủng bố, trong trận pháp đã có người là hai chân run lên, run như run rẩy, nhịn không được ngồi dưới đất, trong miệng tự lẩm bẩm đương nhiên trong này có bị trận pháp dọa sợ tâm thần nhân, tự nhiên cũng liền có cực kỳ tỉnh táo người. Chỉ ở trong trận pháp, trước hết nhất lấy lại tinh thần mấy người, không thua sợ nguyên sơ liệu, quả nhiên liền là vô phong thánh đỉnh như thế nào đêm, Thanh nguyên thánh đỉnh lý thần thông, Diệp gia Diệp Tâm Vũ, lại còn là các thế lực lớn bên trong những cái kia tu vi đã vượt qua tổ thánh đại thập nhất trọng cảnh các trưởng lão. Chỉ gặp bọn hắn nhao nhao dẫn động trong cơ thể mạnh mẽ chân nguyên, sau đó dùng ra bản thân mạnh mẽ nhất thần thông, hóa thành một đạo đạo lộng lẫy lưu quang. Nhao nhao công hướng trận pháp biến liên giới, ầm ầm ầm ầm, một trận bất tuyệt như lũ cự tiếng nổ lớn bên trong, vô số chân nguyên gợn sóng tại trong trận pháp tản mạn ra, mà trận pháp cái tia to lớn phản xung lực dẫn đến to lớn gợn sóng quét sạch mà quay về, đem trong trận pháp đội ngũ sông thất linh bắt lạc. Không được, trận pháp này quá mạnh. Chúng ta nhất định phải liên thủ, toàn bộ công kích một cái điểm. Dạng này mới có cơ hội đánh vỡ đạo này trận pháp. Đám người chỉ gặp tự thân công kích cũng không đối với cái này to lớn trận pháp tạo thành một điểm tổn thương về sau, nhao nhao cảm giác được tử vong nguy hiểm đã tới gần bọn hắn. Thật sự nếu không phá trận, vậy bọn hắn khả năng thật muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Tại sinh mạng nhận to lớn uy hiếp dưới tình huống, đám người phát huy ra chính mình tiềm năng, cũng phát huy ra to lớn bản kết. Tại mấy thế lực lớn dẫn đầu dưới, đám người trực tiếp chọn lựa một chỗ ẩn ký, bắt đầu điên cuồng dùng chính mình tất cả công kích đi hoành kích cái kia đến ẩn ký đây chính là gần mấy trăm vị tổ thánh cảnh cường giả liên thủ công kích, cái kia uy lực có thể nói là rung trời động, liên tiếp không ngừng oanh kích bên trong, cái kia một chỗ ẩn ký bắt đầu điên cuồng run rẩy bắt đầu. Vô số ánh sáng màu trắng từ trong đó đổ xuống mà ra. Nhanh nhanh nhanh, thêm đem sức lực. Trận pháp này lập tức liền muốn phá vỡ. Đám người nhìn thấy một màn này, nhao nhao lộ ra kiếp phía sau sóng sốt biểu lộ, tất cả đều giống đánh máu gà, kế tiếp theo gấp rút công kích mình, dùng bố sữa khí lực đem toàn thân mình chân nguyên toàn bộ đều dùng đi ra. "Bệ hạ, trận pháp này, nó có thể chống đỡ nhiều người như vậy công kích sao?" Đại thánh chu thần trận bên ngoài, Bạch Khởi thỉnh thoảng nhìn về phía bên trong bảng bạ công kích, lông mày không ngừng nhăn lại, rốt cục hắn giống như là nhịn không được, trở lại cung kính hỏi hướng Sở Nguyên. Sở Nguyên nhìn xem một màn này cũng là vạn phần kinh ngạc, hắn ánh mắt dời về phía Quỷ cốc tử trên thân. Quỷ cốc tử chú ý tới Sở Nguyên ánh mắt, cung kính cúi đầu nói ra, "Ngài bệ hạ yên tâm, Tại ta bố trí đại thánh chu thần trận về sau, ta liền có thể xác định, cái này đại thánh chu thần trận không phải nửa bước đạo thần cảnh không thể phá. Bọn hắn coi như lại nhiều người cùng nhau công kích trận pháp, cũng chẳng qua là lượng biến mà thôi, vĩnh viễn không đạt được biến chất cấp độ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 343, Khảm cung. Cái kia nửa bước đạo thần cảnh. Sở nguyên mà miệng. Quỷ cốc tử ngóc lại, mới không xác định nói ra, theo thần suy đoán, ta thấy qua cường giả bên trong Có lẽ chỉ có Bệ hạ quản lý thông thiên giáo chủ cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế hẳn là nửa bước đạo thần cảnh. Sở Nguyên gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển qua trong trận pháp. Vô Sĩ Tiểu Nhi, ngươi dùng trận pháp vây khốn chúng ta. Ngươi cũng đã là đường đường tổ thánh cường giả, mặc dù dùng loại này thủ đoạn hèn hạ dẫn dụ chúng ta vào trận, ngươi cũng không sợ truyền đi thanh danh xấu tốt. Sở Nguyên không lọt vào mắt phía dưới tiếng mắng chửi, trực tiếp quay đầu ra hiệu quỹ cốc tử để hắn khởi động trận pháp. "Là, Bệ hạ." Quỷ cốc tử đáp lại, sau đó trực tiếp tay phải nâng lên, trong tay một đạo ánh sáng màu trắng cùng trận pháp trực tiếp đụng vào nhau đành phải chính phản chúng quanh mấy cái không gian cũng có gần sóng, theo phía sau đi ra 10 vị mặc giống như lúc Phong Thủy sư. Những thứ này trận pháp sư toàn bộ mặc hai màu trắng đen áo khoác, phía trên in nhật nguyệt tinh thần, sau đó trên mặt cơ chí cùng cùng nhật thần sắc, cực kỳ cung kính nhìn về phía Sở Nguyên cùng Quỷ Cấp tử. Cái gì? Cái này tất cả đều là Phong Thủy sư, thấp nhất cũng là tiên cấp Phong Thủy sư. Cái này Sở Nguyên, đến tột cùng là phương nào đến thánh? Sao có thể có được như thế lực lượng cường đại? Trong trận pháp đám người lại lạ giật nảy cả mình. Mà đông đảo Phong Thủy sư xuất hiện về sau, toàn bộ quay người nhìn xem Quỷ Cấp tử chị quỷ cốc tử giơ hai tay lên, cao giơ đến đỉnh đầu, sau đó yên lặng tụng đọc lấy. Cái này Đông Đạo Phong Thủy Sư cũng giống quỷ cốc tử, đem hai tay giơ cao đến đỉnh đầu, toàn thân phong thủy lực lượng đều hiện ra đến, mỗi một cái phong thủy sư trên thân đều cùng trên trận pháp ấn ký hình thành một đạo như tứ tuyến liên hệ. Có phong thủy sư trên thân chỉ có 2 3 cái ấn ký, mà có phong thủy sư trên thân lại có ít 10 cái ấn ký, nhìn lên đến tầng tầng lớp lớp lấp lấp lít nha lấp nhít, tràn ngập huyền cơ bận sóng. Mà quỷ cốc tử trên thân, ấn ký càng là tràn đầy toàn thân hắn, hắn nhất cử nhất động đều có thể gây nên đại thánh chu thần trận vận sóng, chỉ gặp hắn phát ra thanh âm trầm thấp, lại như hồng trung đại lư đinh thai nhức óc. Đại thánh chu thần trận, khởi động. Chỉ đem vô số mẩu trắng ấn ký đột nhiên bộc phát ra vô tận quang huy, sau đó Sở Nguyên lập tức đạp đến trận pháp phía trên, cùng vô số mẩu trắng ấn ký dung hợp lại cùng nhau. Bên này là đại thánh chu thần trận nghịch thiên nhất địa phương, có thể đem toàn bộ trận pháp lực lượng dung hợp đến trên người một người, cũng chính là người này làm trận nhãn, có thể dẫn động toàn bộ đại trận lực lượng, mà lúc này, Sở Nguyên chính là đại thánh chu thần trận trận nhãn, cảm thụ được toàn thân chưa bao giờ có. Bàng bạc lực lượng, không cần nói nhảm nói. Sở Nguyên hai tay giơ lên, phía sau rung động lòng người một màn xuất hiện. Chỉ gặp Sở Nguyên quanh thân mấy trăm trượng, cũng chính là trận pháp bên trong, lập tức dâng lên một tòa cự đại lớn cực bức tranh, âm ầm ầm rường, câu thông thiên địa đại đạo. Mà Sở Nguyên khí tức cũng tại dần dần kéo lên, rốt cục toàn thân hắn khí tức bạo đến cực hạn, để cái này Hoa Quả Sơn đều run rẩy trong mắt, hắn mắt lộ ra kỳ mang, hai tay nâng lên, hướng về phía trước mạnh mẽ vùng, trong miệng truyền ra luôn xuất pháp tùy thiên địa thanh âm. Đại Thánh Chu thần cự cung môn. Khảm cung. Cái này bốn chữ, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đại đạo. Đang vang vọng một cái trước mắt, từ Sở Nguyên trong thân thể bay ra 6 thanh phi kiếm, đồng loạt dừng ở Sở Nguyên phía trước, lẫn nhau giao thoa trở thành một cái ba hạng kỳ dị đồ án. 6 thanh thiên tử kiếm. Sở Nguyên nhìn xem một màn này mặt lộ vẻ kỳ quang, mà tại Sở Nguyên tự lẩm bẩm đồng thời, cái kia 6 thanh thiên tử kiếm cũng một lần nữa tổ hợp. Hàng thứ nhất, hai kiếm hành bình ở trên, ở giữa có rảnh bỏ. Hàng thứ hai, hai kiếm giống như hòa vào nhau, hình thành một chữ. Hàng thứ ba, cùng hàng thứ nhất giống như lúc, cái này từ 6 thanh phi kiếm tạo thành đồ án. Tại xuất hiện trong náy mắt, phương này bị trận pháp vây khốn cự đại không gian, lập tức liền có vô cùng hơi nước, chớp mắt trống rống xuất hiện, nổ vang bên trong, lại cái này đồ án bốn phía, hình thành vô tận chi thủy. Giống như toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt này, trở thành biển cả, mà cái này tất cả nước biển, đều tại cái này một cái chớp mắt, mang theo vạn quân lực lượng, thẳng đến trong trận pháp đám người, trong trận pháp mọi người thấy cái này ùn ùn kéo đến nước biển trào lên mà đến, toàn bộ kinh hãi muốn tuyệt, toàn thân run rẩy đến cực hạn, căn bản không chịu nổi một điểm chống cự suy nghĩ, nhưng là một chút thế lực lớn cường giả hay là rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó dẫn động trong cơ thể Minh Chân Nguyên lẫn nhau liên thủ, cùng nhau phóng xuất ra lực lượng cường đại hóa thành vô số pháp bảo, tán ra cực hạn cường đại gợn sóng bắt đầu đối kháng những thứ này nước biển, Sở Nguyên nhìn xem một màn này, lộ ra chẳng thèm ngó tới nụ cười, kế tiếp theo dẫn động khảm cung lực lượng. Cái kia biến hóa ra nước biển, khắp nơi nổ vàng, vô biên vô hạn, trong đó diệt tuyệt chi lực cũng không phải là cuồng bạo, mà là kéo dài bên trong, mang theo khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo, tựa như để ép sẽ đem đông đảo cường giả pháp bảo toàn bộ đồng hóa vì lan tràn nước biển, cơ hội trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu, căn bản không kịp giở dự, thân hình đột nhiên chôn chánh ở giữa toàn bộ tế gia chính mình bảo mệnh pháp bảo. Vô số bản mệnh pháp bảo ùn ùn kéo đến tràn vào nước biển. Lập tức vỡ vụn hướng từng cái phương hướng, có người phóng xuất ra pháp bảo là đá lượm chấm tự thạch, rơi vào cái kia sở ngần chỗ thi triển vô biên biển cả, phảng phất muốn đem cái này biển cả lấp đầy. Có người dẫn động trong cơ thể thần thông hóa thành dữ tận dị thú, răng nhọn máu sắc, gầm thét xông vào biển cả, quấy biển cả sóng lớn. Có người trực tiếp rút ra tay cầm sắc bén bảo kiếm, Hàn Quang bước người, huy động ở giữa hình thành từng đạo kiếm không kẽ hở kiếm khí, chém về phía biển cả, đem biển cả ngăn nước. Còn có vô số pháp bảo hình thành phòng tay, ngọc châu, cây sáo Bảo Đao, thậm chí biến ảo ra hai người mặc áo trắng đồng tử, cũng cùng nhau tỏa ra các loại quan mang, rơi vào cái kia vô biên biển cả. Trong ngay mắt, trận pháp bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, mà chói lọi sát thái bên trong, lại là cực kỳ hùng mãnh cuồng bạo lực lượng. Vô số tổ thánh ba nặng cảnh phía dưới cường giả căn bản không chống đỡ được loại này cuồng bạo lực lượng, trực tiếp tại loại này va chạm phát ra cường đại gợn sóng bên trong, bị liên tiếp đụng thành trọng thương, mà bọn hắn vừa mới muốn chậm một hơi, lại làm một trận cường đại gợn sóng hướng bọn hắn va chạm mà đến. Cường đại trùng kích căn bản phản phất vô cùng vô tận, để bọn hắn duy trì không ngừng nhận trọng thương, cường đại gợn sóng vẫn tại duy trì. Đồng thời đạt đến đỉnh phong, tổ thánh ba trọng chi bên dưới cường giả đã vẫn lạc đến còn thừa không có mấy, coi như đại bộ phận tổ thánh thứ 5 nặng cảnh cường giả cũng đều ngăn cản không, lấy chứng chọi đá, trong nháy mắt liền toàn bộ hành trình vì trọng thương. Nhưng dù sao sợ Nguyên đối mặt cũng là mấy trăm vị cường giả, một lát về sau, cái kia to lớn va chạm gợn sóng liền dần dần bình ổn lại, mà trong trận pháp đã sắt chết khắp nơi, đám người nhìn trên mặt đất đã bị nhuộm đỏ đại địa, không khỏi biến sắc, sau đó nhìn một chút trên bầu trời Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập vô tận sợ hãi. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 344, diệt thế lực lượng. Chúng ta, ngăn trở. A ha ha ha, chúng ta ngăn trở. Trận pháp này cũng không có cái gì lợi hại a. Có người nhìn thấy, cái kia tràn ngập diệt tuyệt chi lực nước biển đã biến mất, không khỏi tràn ngập một loại tiếp phía sau gặp sinh cảm giác, lập tức cười lớn bắt đầu. Nhưng là Sở Nguyên nhìn xem một màn này, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Đại Thánh Chu thần cự cung môn, cẩn môn. Mắt thấy Khảm cung đạo môn bị đám người liên thủ phá, Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, vung tay lên, lập tức hắn phía trước 6 thanh phi kiếm, lần nữa giao thoa. Sở Nguyên tay phải bấm niệm pháp quyết ở giữa, Hắn trước mặt 6 thanh phi kiếm chớp mắt liền sắp xếp đi ra, đồng dạng là ba hàng, nhưng lại cùng phía trước khác biệt đồ án, tại cái này đồ án xuất hiện một cái trước mắt, tại mọi người sợ hãi tới cực điểm ánh mắt bên trong, bất ngờ có một ngọn núi, lại trống rỗng mà ra, đến cực kỳ đột nhiên, trực tiếp giáng lâm, hướng về trong trận pháp ầm vang đập tới, ngọn núi này quá lớn, chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, khí thế kinh thiên, nện xuống lúc nhấc lên. Gào thét, càng là đinh thai nhức óc, phía dưới đám người biến đổi, dùng hết toàn thân mình lực lượng chuẩn bị chống cự muốn đi đối kháng, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một tòa lại một tòa núi lớn, cùng nhau huyền hóa, cùng nhau đánh xuống. Ngọn núi kia một tòa so một tòa khổng lồ, thời gian mấy mắt, liền xuất hiện trên trăm sơn phong, chiếm cứ bầu trời, lớn nhất một tòa chừng mấy vạn trượng, không ngừng nện xuống bên trong, căn bản cũng không cho trong trận pháp đám người lẻn tránh có thể. Cùng cơ hội, nhất là tại chính phía dưới mấy thế lực lớn, giờ phút này theo phía trước tạo thành biển cả gạc ghét, lại cũng có từng tòa sơn phong, từ đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến bọn hắn, thậm chí tại cái này bốn phía, đồng dạng có sơn phong xuất hiện, tựa như trở thành sở nguyên pháp bảo, thẳng đến tất cả mọi người mà đến. Mọi người cùng ta cùng nhau đối địch. Ngay tại cái này vạn phần nguy hiểm một khắc, Vô Phong Thánh Đỉnh bên trong bay thẳng ra một bóng người, mang theo vô cùng vô tận hắc vụ, trực tiếp xông lên giữa không trung, người kia, đúng là Hà Vi Dạ, Hà Vi Dạ dẫn động chính mình cực độ hắc dạ lĩnh vực về sau, vội vàng hướng phía dưới đám người hô to, "Chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể chống cự ở trận pháp này công kích. Chúng ta Vô Phong Thánh Đỉnh có một loại bí pháp, có thể cho rất nhiều người lực lượng vận đến một chỗ, đạt tới càng mạnh mẽ tấn công hơn kết hiệu quả. Chúng ta có thể nhờ vào đó công phá trận pháp." Đám người nghe được Hà Vi Dạ lời nói, toàn bộ đều là lòng tin mãnh liệt, từng thanh từng thanh bổ khí đan dược nuốt vào trong miệng, khôi phục chính mình chân nguyên. Sau đó lại đường đó từ trong cơ thể phóng xuất ra đến, hóa thành lăng lệ chiêu thức, thông qua vô phong thánh đỉnh kỳ lạ bị pháp, vậy mà thật toàn bộ ngưng kết đến một chỗ đồng dạng hóa thành một tòa vô cùng to lớn sơn phong, như là thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, từ dưới đến bên trên trực tiếp va chạm bên trên sở nguyên dẫn động. Trận pháp chỗ phóng xuất ra đến vô số núi phong sần nhỏ ẩn thấy cái này vô cùng vô tận sơn phong, cùng sở nguyên trận pháp chỗ huyên hóa sơn mạch to lớn sẽ va chạm lúc, Hạ Vi Dạ biến sắc, chạy như bay, phi tốc núi lại Liền ngay cả Sở Nguyên cũng có thể đoán được, cái này va chạm về sau chính xác là cường đại cơn sóng, liền ngay cả trận pháp cũng tuyệt đối sẽ có chỗ phản dung, cho nên hắn cũng vung lên quần áo, phi tốc lui lại. Ngay tại lui lại đồng thời, rốt cục, cái kia hai tòa sơn mạch to lớn va chạm bắt đầu. Trong nháy mắt, vô luận là trận pháp bên ngoài Sở Nguyên bốn người, hay là trong trận pháp cơ hồ toàn bộ thụ thương các thế lực lớn người, toàn bộ phản phất cảm giác mình lỗ tai đã mất thông, đây là bởi vì trong nháy mắt chỗ bộc phát thanh âm đã quá lớn, chấn hỏng bọn hắn lỗ tai đầu tiên là không có chút nào bất kỳ thanh âm gì, sau đó bọn hắn trong lỗ tai hiện lộ ra vụ vụ âm thanh, cực kỳ ồn ào phân loạn. Qua cực kỳ lâu, liền ngay cả dưới thân hoa quả sơn cơ hồ bị huynh thành một mảnh bình địa chi về sau, bọn hắn tính lực mới phục hồi từ từ. Gặp đây, Sở Nguyên lộ ra lạnh lùng tần sắc, khít sâu một hơi, thanh âm khói động tại vùng trời này. Đại Thánh Chu thần cự cung môn, trấn cung. Sở Nguyên vừa dứt lời, trên chín tầng trời thiên lôi thanh âm bỗng nhiên nổ vang, như là khai thiên tích, từng đạo tia chớp màu đen thiên lôi, trực tiếp liền ở trên bầu trời biến hóa ra đến, thẳng đến trận pháp bên trong, đánh mạnh đi, xa xa xem xét, cái này thiên lôi nhiều, đồng dạng là vô cùng vô tận, càng viết tệ trời kiếp, tựa hồ đạo này cửa mở ra khiến cho Sở Nguyên trở thành lôi đỉnh quân chủ, nói như thế phương pháp, uy thế như thế, hẳn là đã tiệm tỏi đến đạo thần cảnh trí tôn thần. Thông. Mắt thấy cái kia vô cùng vô tận thiên lôi, nổ vang mà đến, thanh nguyên thánh đỉnh bên trong một thân huyết sắc áo khoác bên dưới lý thần thông khí tức thôn nặng, trong mắt điên cuồng của Phật pháp, hắn ngẩng đầu, toàn thân hiện ra một cỗ huyết sắc, mà vạn kiếm cốc bên trong đám người, cũng nhao nhao lên nhau, trực tiếp bày thành bọn hắn vạn kiếm cốc nổi danh kiếm trận, chuẩn bị lấy liên hoa kiếm trận lực lượng chống cự Sở Nguyên tiếp xuống công kích. Diệp gia đám người đối với cái này cũng sắc mặt đại biến, không cam lòng người phía sau nhao nhao lấy ra pháp bảo, diệp gia cái kia ngũ trưởng lão Càng là thịt đau vẻ mặt từ trong ngực lấy ra một mảnh lá liễu, nếu như Sở Nguyên có thể chú ý tới lời nói, hắn chính xác liền sẽ phát hiện, cái kia phiến lá liễu cùng hắn tiếp trước thấy, Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong lá liễu không kém chút nào, Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem một màn này, hắn cũng không quyết định cho những người này có chỗ. Lật bài cơ hội, cho nên chỉ gặp ngón tay hắn ông trời, trên thân uy áp ẩm và ngũ phát, khí thế của hắn dần dần kéo lên, càng ngày càng mạnh, rốt cục khi hắn đạt đến đỉnh phong, hắn liên tiếp mở miệng, thanh âm lại xuyên phá chơn pháp, vang vọng thiên địa. Đại Thánh Chu thần cựu cung môn, Ly môn. Ly môn, đại biểu là tứ hải bát hoang tất cả hỏa diễm. Này cửa vừa hiện, thiên điện nổ vang bên trong, toàn bộ hoa quả sơn phía trên bầu trời, trong nháy mắt liền bị hóng ánh khắp nơi biển lửa vô biên, chớp mắt ba phủ, đại trận bên trong tất cả mọi người, lập tức tâm thần chấn động, đám người mượn nhờ vô phong thánh đỉnh bí pháp, liên thủ phóng xuất ra đến cường đại công kích họa tác một đạo kim sắc thiên điện, trong nháy mắt xông vào biển lửa, cùng lúc đó, cái này đầy trời biển lửa, rời núi lấp, biển cũng hướng về trong trận pháp đám người phương hướng, liệt liệt mà đi, xa xa xem xét, ngọn lửa này chi hải trên bầu trời, mang theo không cách nào hình dung khí thế, cuốn chào mãnh liệt bên trong, như muốn đốt cháy thế giới này hết thảy hư vô. Thậm chí giờ khắc này, bầu trời, biển cả, rừng cây, hẻm núi đều là vô tận hòa diễm, ngọn lửa này bên trong ẩn chứa sở nguyên ý chí, từ bốn phương tám hướng, từ không trung cùng mặt biển, hướng về trung tâm đám người. Đột nhiên dũng mãnh lao tới. Cái này cũng chưa hết, chỉ gặp Sở Nguyên lại nhàn nhạt mở miệng, "Đại Thánh Chu thần cự đạo môn, Đoái môn." Đoái môn không phải nước, mà là đầm lầy, tại Sở Nguyên mở miệng trước mắt, Hà Vi Dạ, Lý Thần Thông bọn người thân thể lập tức lo mọ sụt xuống, chúng quanh hắn khắp nơi, trực tiếp liền hóa thành đầm lầy, cái này đầm lầy mang theo mãnh liệt tán mọn, đủ để hòa tan hết thảy, phản phất muốn đem mọi người ăn mọn thành một mảnh hư vô. Tiếng ầm ầm, dung chuyển thiên địa, cái kia khuyết tán đầm nước căn mọn, phối hợp phía trước vài tòa tuyệt thế đạo pháp, để phía dưới đông đảo thế lực liên thủ hình thành phòng ngự xuất hiện sẽ sụp đổ dấu hiệu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 345, đều hiện thần thông. Gặp đây, Sở Nguyên mặt không biểu tình. Đại thánh chu thần Cựu Đạo môn, Tốn môn. Lời nói vừa dứt, Hoa Quả Sơn trong trận pháp bên trong đột nhiên hiện lên một trận mát mẹ gió núi, gió núi chậm chậm thổi qua, phảng phất nhu hòa tay, quét qua đám người góc áo. Chẳng lẽ cái này gió nhẹ liền là công kích, đám người lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, trước phía trước đều là cuồng bạo công kích, vô luận là từ trên trời giáng xuống đại sơn, hay là hừng hực liệt hỏa, càng hoặc là có cường đại tính ăn mòn đầm lầy, cái này nhu hòa gió nhẹ cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ còn có thay đổi gì? Phàm Phật vị nghiệm chứng đám người suy đoán, cái kia nhu hòa gió núi từ chậm chuyển gấp, bắt đầu cuốn lên trên mặt đất lá rụng cùng bụi đất, đánh vào trên cây, phát ra ba ba thanh âm. Về sau, gió thổi trong nháy mắt tăng lớn, qua trong giây lát, cái kia đoạn gió nhẹ biến cuồng bạo vô cùng, cơ hồ biến thành gió độc. Tất bảy đã chạy, mang theo vô tận cắt chém lực lượng, cuốn lên không nứt hỏa diễm, như là diệt thế đám người kinh hãi nhìn xem, cái này cuốn sạch lấy đầy trời liệt hỏa gió lốc, hướng về chính mình trực tiếp của tới. Nếu như đến bây giờ chư vị còn muốn giấu có chuẩn bị ở sau lời nói, cái kia chỉ sợ thật chỉ là một con đường chết. Vô Phong Thánh đỉnh bên trong, Hà Vi dạ sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn xem một màn này, hắn không nghĩ tới sợ Nguyên công kích tại trận pháp tăng thêm phía dưới vậy mà như thế cường đại, căn bản không thể nào chống cự, hắn chỉ có thể mau để cho tất cả mọi người sử dụng ra chính mình áp chủ bài, không phải lời nói, bọn hắn đã bình ổn thường thủ đoạn căn bản là không có cách chống cự cường đại công kích. Mà chính hắn nói rất lợi về sau, trên mặt cũng là lộ ra kiên định thần sắc, hít sâu một hơi, trực tiếp từ trong lược xuất ra một cái cứng rắn vật thể. Cái kia kiên định vật thể súc cảm lạnh buốt, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, mà khi loại này cứng rắn cảm giác bị nằm trong tay thời điểm, Hà Vi Dạ liền phun lên nồng đậm cảm giác cá toàn, dù sao trong lòng hắn biết, trong tay hắn vật thể thế nhưng là chính mình vô phong thánh đỉnh bên trong mạnh nhất cường đại ba loại thánh bảo thứ nhất, Thiên Ma Trù, theo về sau, Hà Vi Dạ nhìn lên bầu trời liệt nhật, chẳng biết tại sao, cái tia liệt nhật tại Hà Vi Dạ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà quỷ dị phun lên một tầng ảm đạm, chỉ là một lát Bầu trời kia liền bịt kín một tầng hơi mỏng hắc vụ, hoàn cảnh chung quanh trở nên lờ mờ bắt đầu, Sở Nguyên ngược lại là kinh ngạc nhìn một chút, sau đó cười nói, bất quá là sáng tạo một cái lĩnh vực thôi, thật đúng là coi là có thể che khuất bầu trời a. Xét thực, nếu như đám người có thể rời đi trận pháp này, đi đến Hoa Quả Sơn bên ngoài, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, chỉ có cái này Hoa Quả Sơn phía trên bịt kín một tầng nồng đậm hắc vụ, cũng không phải là trên trời liệt nhật bị che đậy. Bất quá, đây cũng là tất nhiên, loại kia che khuất bầu trời thủ đoạn, lấy sức một mình cải biến thiên địa quy tắc, e là cho dù là đã năm giữa quy tắc đạo thần cảnh cũng tuyệt đối khó mà làm đến. Dù sao, mặt trời thải âm chính là thế giới chí nguyên, âm dương nhị khí hóa thành thế gian chân nguyên cùng vật, vật, mà đông đảo quy tắc cũng là từ âm dương nhị khí tạo thành, nếu như muốn che đậy mặt trời, cái kia chỉ sợ đã là bao trùm ở tại âm dương nhị khí phía trên, tối thiểu nhất cũng phải cùng âm dương nhị khí đồng cấp, mà như thế cảnh giới đã sớm vượt qua lĩnh ngộ quy tắc đạo thần cảnh. Ngay tại sở nguyên nghĩ như vậy đến đồng thời, cái kia nhà máy bên trong hắc vụ đã biến hóa, trở nên càng thêm nồng đậm, cái kia trong lĩnh vực mặt trời đã mơ hồ không thấy, phản phất tận tại nồng đậm trong đêm tối. Một màn lớn nồng đậm hắc vụ che lại mặt trời, loại kia quỷ dị tới cực điểm hiện tượng, liền phản phất đêm tối đổi theo bình minh. Ngay tại đêm tối dần dần bao phủ toàn bộ trận pháp đồng thời, thế lực khác người cũng nhao nhao sử dụng ra chính mình đòn sát thủ. Diệp gia ngũ trưởng lão mặt lộ vẻ thành kính rút tay ra bên trong lá liễu, không biết tiến lặng tụng đọc cái gì, sau đó cầm trong tay lá liễu vung lên, chỉ gặp một đầu bảng bạc sông lớn theo lá liễu mãnh liệt mà ra, hướng về cuốn tới gió lốc lao nhanh mà đi, có hai cái không biết là thế lực nào tổ thánh thứ 5 trùng tu sĩ, vừa mới dùng hết chính mình toàn thân át chủ bài, mới may mắn bảo trụ tính mạng mình, nhưng bây giờ cũng là toàn thân trọng thương, liền tại bọn hắn vạn phần sợ hãi cảnh giác. Cuốn tới gió lốc lúc, lại không chú ý tới đằng sau một đầu trào lên sông lớn trực tiếp hướng bọn hắn vọt tới. Nghe được sóng biển đập thanh âm, bọn hắn đột nhiên quay đầu, đang sợ hãi tới cực điểm trong ánh mắt, đầu kia sông lớn trực tiếp đem bọn hắn nuốt hết ở tại bên trong. Không có một chút điểm phản ứng, bọn hắn thậm chí không kịp dùng ra chính mình thần thông, đầu cảm giác mình vừa mới bị sông lớn nuốt hết, thân thể của mình trạm đến nước sông về sau, toàn thân chân nguyên đều phản phất trạm đến ánh nắng đông tuyết, trong nháy mắt tiêu tan. "Cứu ta!" Người kia phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu, liền chết chìm tại sông lớn bên trong. Người này đồng bạn phát hiện hắn đã chết chìm tại trong biển rộng, không khỏi mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sau đó ra sức vượt nước biển. Thế nhưng là hắn mất đi toàn thân chân nguyên về sau, cũng liền cùng một người bình thường, căn bản không dùng được mấy mấy pháp lực, một lát về sau, hắn hút mấy cái bọc nước, cũng đắm chìm ở trong nước biển. Nơi xa gió lốc đã thoáng qua mà đến, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở cái kia cuồng bão gió lốc phía trên, căn bản không có chú ý tới hai người kia sinh tử. Cũng xác thực như thế, mấy cái bất quá tổ thánh đệ ngũ trọng cảnh tu sĩ, đại bộ phận đều đã chết tại sở nguyên trước phía trước trong công kích, bây giờ coi như sống sót cũng là toàn thân trọng thương, căn bản vì bọn họ mang đến không nửa điểm trợ giúp, chết cũng liền chết đi. Ngay tại diệp gia trưởng lão đã phóng xuất ra chảo lên sông lớn đồng thời, Thanh Nguyên Thánh đỉnh bên trong, một thân huyết sắc áo quắp dưới, 633 hai cái yêu dị huyết sắc con người đột nhiên co rút nhanh, sau đó bất đắc. Dị thở dài một hơi. Ai, không nên ép ta dùng ra đòn sát thủ vừa rồi, chỉ gặp Lý Thần Thông trong mắt huyết sắc quang mang lóe lên, một trận kỳ lạ gợn sóng từ thân thể của hắn tản ra, cùng lúc đó, hắn mi tâm hiện hiện một cái đặc biệt thân ký. Cái kia ấn ký hiện ra kim sắc màu đỏ hai màu, cấu thành một cái như là họa diễm trung che đậy đồ hình, mà khi cái kia ấn ký cũng xuất hiện tại Lý Thần Thông mi tâm, Lý Thần Thông ánh mắt liền xuất hiện một tia mê mang. Tại có nửa canh giờ, liền là các ngươi tự kỳ. Một lát phía sau Lý Thần Thông ánh mắt khôi phục thanh minh, sau đó hung dữ tự lẩm bẩm. Những thứ này Miêu Tạ bắt đầu mặc dù chậm chạp, thế nhưng là cũng bất quá trong chốc lát. Nhưng ở cái này trong chốc lát, cái tia to lớn gió lốc đã quét sạch tiến vào người, đám người sợ hãi không thôi phát hiện, cơn lốc kia phảng phất là từng thanh từng thanh cương đao, mang theo cực hạn sắc bén sau đó chuyển động, gió lốc cạnh ngoài vây quanh một tầng không thể phá vỡ cương phong, đem chính mình tiếp xúc đụng phải bất luận cái gì vật thể trực tiếp cắt chém thành mảnh vỡ. Vô số tu vi hơi thấp tu sĩ, đối mặt với cái này cực hạn sắc bén cương phong lốc, vẹn vẹn chống, cự không được. Đến mấy giây, liền bị gió lốc cắt nát hộ thể chân nguyên, theo phía sau đem huyết nục cắt nát, tóe lên huyết vụ đầy trời, sau đó hóa thành một đống bạch cốt tán loạn trên mặt đất. Vũ trụ va chạm, đại kiếp cuốn xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 346: Gió lốc bị phá. Nhìn xem tại cái này gió lốc phía dưới, càng ngày càng nhiều người hóa thành từng đống bạch cốt, mặt đất đã bị huyết nục phủ kín một tầng. Nhìn lên đến tàn nhẫn đến cực điểm đám người nhìn một màn này chỉ cảm thấy trong dạ dày lăn lộn, trận trận buồn nôn cảm giác hôn mê cảm giác xông lên đại não. Nhìn cơn lốc kia càng ngày càng gần, bọn hắn cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra, căn bản không thương nổi một điểm chống cự suy nghĩ. Liền tại bọn hắn sợ hãi đến cực điểm đồng thời, cái kia chuyển động gió lốc lấy cực nhanh tốc độ, cùng người diệp gia chô phóng xuất ra đến sông lớn, đụng vào nhau, trong nháy mắt, phi tốc xoay tròn gió lốc trực tiếp đem cái kia trảo lên dòng sông bên trong nước sông cuốn lên, hóa thành đầy trời mưa phùn, mà trên mặt sông sóng biển mập trời, gió lốc gào thét, một bọn người ở giữa tận thế cảnh tượng. Mà cái kia lá liễu hóa thành sông lớn, rõ ràng cũng không phải là phàm vật, mỗi một giọt nước giọt đều phản phất mang theo thiên quân lực lượng, trở nên cực kỳ dày nặng. Cho tới cơn lốc kia đem dòng sông cuốn lên về sau, tự thân chuyển động tốc độ đều không thể chống lại, chậm lại. Phản phất cuốn lên mấy vạn cân trọng lượng, cơn lốc kia chuyển động càng ngày càng chậm, trên xuống mang theo sắc bén lực lượng cũng dần dần chậm lại, bất quá, mọi người thất vọng là, tại cơn lốc kia quét sạch phía dưới, cái kia trào lên sông lớn bên trong, nước sông đã càng ngày càng ít. Mà trên bầu trời thì bên dưới lên mưa to, cái này tất cả đều là sông kia bên trong chúng như thiên quân dập nước. Nhìn thấy sông kia đã dần dần khô cạn, bên trong nguồn nước đã càng ngày càng ít, như là một dòng suối nhỏ, còn tại duy trì lấy chính mình cuối cùng ý lực. Hà Vi dạ lộ ra do dự thân sắc, Một lát về sau, hắn Phượng Phất làm ra quyết định gì, hít một hơi thật sâu, nhìn mình tay phải, sau đó giơ lên cao cao, trong tay Thiên Ma chủy tuệ tồn thế hướng phía trước cắm xuống, chỉ nhìn thấy tên Thiên Ma này truy tách ra vô tận qua màn, phản Phượng Phất cùng trên không nồng đậm đêm tối gây nên một loại nào đó chật chẽ liên hệ, cái kia nồng đậm đêm tối trong đó nào đó một chỗ bắt đầu trở nên có chút tỏa sáng. Ban đầu đám người coi là đây là ảo giác, có thể về sau lại phát hiện, cái kia nồng đậm bầu trời đêm Phượng Phất có lỗ thủng, vậy mà thật đang chậm rãi sáng lên, trong bầu trời đêm lỗ thủng càng lúc càng lớn, rốt cục, một sợi ánh nắng đầu bắn vào cái này nồng đậm đêm tối. Mọi người thấy đã lâu ánh nắng phát ra nhẹ nhõm thanh âm, thế nhưng là bọn hắn đột nhiên lại chấn kinh phát hiện, cái kia ánh nắng vậy mà không phải bình thường bản thân nhìn thấy nhãn sắc, đó là, thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị màu xanh mực, chỉ gặp nơi đó màu xanh mực ánh nắng bắn ra tiến đêm tối, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, liền thấy trận pháp bên ngoài sở nguyên, cũng nhịn không được coi trọng trên không tia sáng đám người không đợi quá lâu liền phát hiện, cái kia màu xanh mực ánh Năng phản phát hình thành một đạo thủy tinh của sáng, từ trên xuống dưới trực tiếp bắn ra tại mặt đất xoẹt xoẹt trụ bắn ra khu vực, hình hình lại là cái kia phi tốc xoay tròn gió lốc chỗ địa phương, chỉ gặp cột sáng chiếu xạ tiến vội rổng trung tâm, cái kia không gian xung quanh vậy mà trở nên có chút và mẹo, liền ngay cả Sở Nguyên cũng kinh ngạc phát hiện, tại cái kia cột sáng chiếu xạ về sau, gió lốc cảnh vật chúng quanh phảng phất trở nên có chút mơ hồ. Cái kia cột sáng vậy mà có thể thay đổi không gian bên trên. Diệp Gia Ngũ trưởng lão thấy cảnh này, phản phất nhìn thấy không được cái gì, không khỏi phát ra khó mà ức chế cảm xúc thét lên. Cái biến không gian. Bên cạnh hắn Diệp Tâm ngữ lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cái kia Diệp gia Ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, bình phục tâm tình mình, sau đó mới hướng Diệp Tâm ngữ giải thích nói, cái kia quỷ dị cổ sáng vậy mà có cái biến không gian năng lực, các ngươi phát không cũng có phát hiện cơn lốc kia trùng quanh ánh mắt có chút mơ hồ, đó là bởi vì tại cái kia cổ sáng chiếu rọi phía dưới, cái kia một chỗ không gian đã sinh ra vật mèo. Nói ngắn gọn, cũng chính là cái kia uy lực to lớn gió lốc, hiện tại đã trở thành dạng này trạng thái, một nửa ở vào trong chất pháp, mà đổi thành một nửa đã khảm vào vết nứt không gian. Vô Phong Thánh đỉnh lại còn có được dạng này bảo vật. Diệp Tâm ngữ hơi kinh ngạc cảm thán nói, Diệp gia Ngũ trưởng lão lộ ra ngạo nghệ thân sắc. Vô phòng thánh đỉnh có có thể thay đổi tạm thời không gian pháp bảo chẳng có gì lạ, chính là ta Diệp gia trưởng lão hội bên trong, cùng nó cùng một cấp độ pháp bảo cũng có ba kiện trở lên. Diệp Tâm Ngữ nghe vậy, trong mắt không biết toát ra cái gì quàng mang, sau đó bị nàng Hoàn Mỹ che giấu đi, theo phía sau hắn nhìn về phía Diệp gia ngũ trưởng lão trong tay cái kia phiến bình thản không có gì lạ lá liễu, hỏi: "Vậy cái này lá liễu?" Diệp gia ngũ trưởng lão theo Diệp Tâm Ngữ ánh mắt nhìn một chút trong tay lá liễu, lộ ra thần sắc kích động, liền ngay cả âm điệu đều có chút không tự chủ nâng lên. "Cái này lá liễu thế, nhưng là lão tổ ban tặng bảo vật." Ta phía trước làm sao chưa nghe nói qua lão sư còn có dạng này bảo vật. Diệp Tâm Ngữ không biết là tâm tình gì. Kỳ thật, Diệp Tâm Ngữ đây coi như là biết rõ còn cố hỏi, hắn đương nhiên biết vì cái gì phía trước chưa thấy qua là Tuyết Đầu Mùa có món pháp bảo này, mà về sau nhưng lại trống rỗng xuất hiện, bởi vì phía trước là Tuyết Đầu Mùa mới thật sự là La Tuyết Đầu Mùa, mà bây giờ La Tuyết Đầu Mùa cũng đã trở thành sở nguyên nói tới Quan Âm Bồ Tát, mà căn cứ sở nguyên lời nói, cái này phiến lá liễu hẳn là cái kia đoạt xá nàng lão sư thần bí đại năng pháp bảo. Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Ngữ cực kỳ nhỏ tối xuống chính mình đầu. Sau đó ánh mắt lộ ra nồng đậm cừu hận thấn sắc, nàng nhất định phải làm cho những tổn thương này, nàng lão sư hung thủ, cùng trong gia tộc cùng hung thủ kia thông đồng làm bậy tộc nhân, cùng nhau trả giá đắt, lấy cảm thấy ăn đủ lão sư trên trời có linh thiêng. Một lát về sau, Diệp Tâm ngự đem cừu hận thấn sắc dấu ở trong mắt chỗ sâu nhất, sau đó ngẩng đầu, nhìn giống cái kia cổ sáng cùng gió lốc chỗ phương hướng. Đến bây giờ, gió lốc phi tốc xoay tròn đã đem sông lớn bên trong nước quét sạch đến không còn một mảnh, nhưng có cái kia quỷ dị cổ sáng trợ giúp, cái kia to lớn tự phòng, lại muốn cùng hư không trong cái khe hư không loạn lưu công kích lẫn nhau. Qua không quá nửa phút, to lớn gió lốc tại hư không trong cái khe cũng hư không loạn lưu không ngừng dây dưa, mà dây dưa đồng thời, cơn lốc kia cũng biến thành càng ngày càng yếu phải. Tại mọi người vạn phần chờ mong ánh mắt bên trong, cơn lốc kia xoay tròn tốc độ càng đến càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng cái kia mảnh liệt cương phong biến mất không còn một mảnh, mà gió lốc cũng theo đó đình chỉ, tiêu tán trong không khí. Tới hiện tại, nhìn thấy gió lốc biến mất, bọn hắn trong lòng, không chỉ có không có đổi thành càng thêm nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm khẩn trương lên đến, bởi vì bọn hắn không biết sở nguyên đằng sau còn có bao nhiêu công kích chưa hề dùng tới đến. Vừa rồi sở nguyên nắm trong tay trận pháp, đã viên hóa ra nước biển, sơn phòng, đầm lầy, núi đỉnh, liệt diễm mà bây giờ lại biến hóa ra gió lốc. Bất quá là cái này sáu thứ thần thông, đại trận bên trong thế lực khắp nơi thêm bắt đầu mấy trăm tên tổ thánh cường giả, đã vẫn lạc gần gần một nửa, nhất là tu vi tại tổ thánh thứ 5 trọng chi bên dưới tu sĩ, tròn vẹn chiếm gần hơn 30 vị, mà liền tại cái này hơn 30 vị bên trong, đại bộ phận đều là các thế lực lớn tiên phu cực cao thế hệ tuổi trẻ, bây giờ đã vẫn lạc không sai biệt lắm. Cái này khiến đông đảo thế lực vạn phần phẫn nộ, lại lại không thể làm gì. 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.